Cuộc sách nói.com.vn các bạn cùng với nội bạn đến Mời với dùng nhiều kiểu gián điệp suy nghĩ kỹ càng sáng suốt tuân tử rất coi trọng công tác gián điệp trong hoạt động quân sự về vấn đề này trong binh pháp ông đã miêu tả một đoạn dài có năm loại gián điệp hương g i á n nội g i á n phản g i á n tử g i á n sinh g i á n nếu năm loại ấy cùng được dùng thì kẻ địch sẽ không hiểu được chúng ta dùng g i á n điệp ra sao đó là điều kỳ diệu và khéo léo trong cách dùng g i á n điệp là phép quý để các bậc quân vương đánh thắng giặc hương g i á n là dùng người đồng hương ở nước địch làm g i á n điệp nội g i á n là dùng các quan chức ở nước địch làm g i á n điệp phản gián là dùng gián điệp của địch làm việc cho ta tử gián là bịa ra thông tin tình báo giả để người của ta trong hàng ngũ địch chuyển cho địch làm cho địch mắc lừa một khi bị bại lộ nhân viên gián điệp tất sẽ bị giết chết sinh gián là người hoạt động trong hàng ngũ địch để nắm tình hình quay được về báo cáo với ta tin tức bởi vậy trong quan hệ thân mật của các nhân viên quân sự không có quan hệ nào thân mật bằng với gián điệp phần thưởng không ai được hậu hĩnh bằng gián điệp làm việc không với ai kín h đáo bằng với gián điệp không phải là người tài trí hơn người thì không thể dùng được gián điệp không phải là người có nhân thì không sai khiến được gián điệp không phải là người sâu sắc tinh tế thì không phân biệt được chính xác t ì n h tình báo do gián điệp cung cấp kỳ diệu thai ở đâu và lúc nào mà không thể dùng gián điệp trong cuốn bách chiến kỳ lược nhà quân sự triều minh lưu bá ôn đã viết hẳn một chương về gián điệp ông chỉ rõ p h ạ m là đánh trận muốn thắng trước hết phải dùng gián điệp xem phía địch quân đông hay ít hư thực động tỉnh ra sao rồi sau đó mới ra quân thì sẽ lập được công to trăm trận đều thắng lưu bá ôn còn lấy thí dụ tướng nhà chu là vi thúc dụ dùng gián điệp nước tề rồi diệt nước tề thời kỳ năm bắc triều bắc chu bắc tề là hai trong năm triều đại thuộc bắc triều đại tướng nhà chu là vi thúc dụ xưa nay tiếng tăm l ư ờ n g lẫy phẩm đức rất cao vừa giỏi phòng ngự lại vừa dò được lòng người những gián điệp mà ông cử sang bắc tề ai cũng muốn h ế n lòng với ông về phía bắc tề cũng đã có người nhận vàng bạc của ông mang lại cho ông những tin tức tình báo mà ông cần mỗi một hành động nhỏ của bắc tề vi thúc dụ đều hiểu rất rành rọt tướng quốc của bắc tề là học luật quan vừa hiền minh vừa dũng cảm là trở ngại lớn cho việc diệt tề của bắc chu thế là vi thúc dụ sai tham quân làm ca dao cho gián điệp đi rêu rao ở bắc tề rằng bách thăng bay lên trời trăng sáng chiếu tràn an núi cao không đẩy cũng đổ cây học tự đứng giữa trời bách thăng là học mà b á c tề vương họ cao sũng thần b á c tề là tổ h ư u chinh vốn có b ấ t hòa với học lục quan bèn giải thích mấy câu ca dao ấy là học lục quan muốn chiếm ngôi vua b á c tề hậu chúa b á c tề ngây ngô không phân biệt vải trái tin như lời ca dao đem giết học lục quanh đi bác chu lợi dụng tin h đ ồ mà gạt bỏ được c h ứ ớ n g ngại gây nổi loạn ở bắc tề cuối cùng diệt luôn nước này mới hay tác dụng của gián điệp giữa hai thế lực đối lập lớn lao đến thế nào trong hoạt động kinh tế tác dụng của gián điệp cũng rất rõ trong phạm vi quốc tế liên xô cũ đã cử hàng loạt nhân viên tình báo đi thu thập lấy c ấ p những thông tin tình báo về kỹ thuật kinh tế về mặt này nhật bản cũng rất tích cực số nhân viên hàng năm họ đưa ra nước ngoài tới hơn bốn triệu người mục đích không phải ra nước ngoài để du lịch hưởng lạc cũng không phải thăm hỏi bà con bạn bè mà là thu nhập các loại thông tin tình báo đi đến bất cứ đâu họ đều tận dụng mọi cơ hội để ghi âm chụp ảnh quay phim ghi chép v v thậm chí không từ cả việc ăn cắp những tư liệu tình báo thí dụ năm 1982, 18 n g ư ờ i của công ty shanjo và hitachi bị cục điều tra liên bang mỹ tố cáo vì họ đã âm mưu lấy cắp tài liệu bí mật của công ty máy tính điện tử ibm sau khi biết ý đồ của những người nhật này vào tháng 6 năm 1982, phía mỹ đã dẫn cướp vào lưới bằng cách mở một công ty tư vấn thông tin tình báo giả do cục điều tra liên bang phụ trách các nhãn điệp của nhật đã mắc lừa và bị bắt quả t a n khi lấy thông tin tình báo khi được đưa ra công chúng vụ việc này gây xôn xao sau này qua thương lượng giữa hai bên mỹ nhật công ty hitachi đã nhận lỗi và chịu nợp h ạ t mười nghìn đô la mỹ câu chuyện mới coi như được kết thúc đối với sự thành bại trong kinh doanh hoạt động gián điệp hết sức quan trọng ví dụ kỹ thuật mới một khi bị lấy cắp sẽ mất đi tính tiên tiến thị trường bị chen l ớ n trong quá trình tiêu thụ sản phẩm mới ý đồ bị bại lộ thì nhất định sẽ bị thiệt hại lớn về mặt kinh tế bởi vậy đối với một nhà kinh doanh cần phải hai tay hai việc một tay giỏi dùng gián điệp hiểu đối thủ cạnh tranh như lòng bàn tay tay kia chống gián điệp phòng gián điệp che lấp tai mắt của địch làm cho đối thủ không nắm được tình hình của mình một xí nghiệp làm tốt được hai việc này thì sẽ buôn bán thành công trước hết lợi dụng nhân viên tình báo tìm hiểu rõ mấy nhà máy sản xuất ra thứ thiết bị là hàng ta cần mua và giá cả của họ bước thứ hai là n h ữ n h à sản xuất trắng c â u bước ba là khơi gợi khẩu vị của đối phương để họ lầm tưởng ta sẽ mua và du nhập nhiều thiết bị này khi đã ép giá của đối phương đến mức thấp nhất báo với họ là ta chỉ mua ba c ổ máy đối phương ngã ngửa ra là bị lừa còn phía ta tiết kiệm được mấy chục vạn đô la sự cạnh tranh bình đẳng và cùng có lợi giữa các thí n g h i ệ p là cuộc đua tài để lấy cái hay cái giỏi chứ không phải là cuộc lừa lọc nhau bởi vậy công tác gián điệp hay công tác tình báo là nhằm thu thập tin tức để người lãnh đạo đề ra quyết sách không mang một mục đích gì lợi mình hại người bởi vậy mục đích của cái gọi là dùng nhiều gián điệp của các xí nghiệp là nhằm giúp người lãnh đạo suy nghĩ kỹ càng sáng suốt sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế 47 trong 88 kế làm giàu 47. mượn thời cơ giành thắng lợi mượn chiều gió để chạy thuyền cơ hội và thời cơ là điều kiện mấu chốt không thể thiếu để giành thắng lợi trong chiến tranh hàn v ũ cũng từng chỉ ra rằng hai đội quân chiến đấu với nhau nếu một bên có cơ hội giành thắng lợi thì coi như trời đã giúp cho nắm chắc cơ hội đó là chắc thắng để mất cơ hội đó sẽ hối tiếc cho nên mới có câu thời cơ không thể mất thời gian không quay về trong chiến tranh cơ hội giành thắng lợi là khách quan thế nhưng cái thứ quý giá ấy thường bị những hiện tượng phức tạp chồng chéo lên che khuất cho nên để nhận ra và nắm bắt được thời cơ cần phải có trí tuệ và óc quả đoán không có trí thông minh và năng lực lý giải sự việc một cách quả đoán cơ hội thường qua đi ngay trước mắt mình n h â n mạnh t à m quan trọng của cơ hội lưu cơ đời nhà minh cho rằng mục đích dùng binh là giành thắng lợi một khi xuất hiện thời cơ giành thắng lợi thì phải nắm chắc lấy vì nó nếu như phải hy sinh một cái gì cũng là cần thiết l u k e lấy một thí dụ thực tiễn minh họa cho lý lẽ này lý tỉnh đời nhà đường giữ chất định quả đạo hành quân tổng quản đại phá quân đội đột quyết thủ lĩnh của đột quyết là j a l l i kerr h a n vốn vào bảo thiết sơn cho sứ giả đến triều đường tạ tội và xin quy phục triều đình hoàng đế chấp nhận sự quy hàng đó sai đường kiệm đi trấn an quân đột quyết lý tĩnh cho rằng không thể tin được lời của chê ly khơ h a n quy phục chỉ là chuyện nhất thời sau này tất sẽ chống lại cho nên ông nói với phó tướng trương công cẩn s ư thần sang đến đó sẽ làm cho chê ly khơ h a n bình tâm trở lại chúng ta điều một vạn kỵ binh mang đủ hai mươi ngày ăn đi đường núi tập kết chúng bất ngờ nhất định sẽ thắng trương công cẩn có phần lo lắng nói rằng hoàng đế đã chấp nhận sự đầu hàng của người ta vả lại sứ giả triều đình còn đang ở trong tay họ lý tĩnh nói thời cơ không thể để lỡ h à n g tín h khi xưa cũng phải hy sinh thuyết khách lệ y kỳ dành thời cơ tốt để diệt quân tề tính mạng của một người như đường kiệm làm sao lại có thể sao b ị ngang hàng với cơ hội diệt đột quyết thái độ của lý tĩnh rất kiên quyết nhất định bám lấy cơ hội diệt quân đột quyết ông chỉ huy đại quân tiến nhanh đánh gọn dọc đường gặp đội trinh sát của quân đột quyết trên ngàn người bắt hết làm tù binh không để thoát tên nào lại nói j e l l e kahan thấy sứ giả triều đình tới cho rằng triều đình đã tin vào lời hứa của hắn rất vui mừng không đề phòng gì hơn khi quân lý tỉnh chỉ còn cách đột quyết chừng bảy dặm đường người đột quyết mới vỡ lẽ ra nhưng đã muộn họ còn chưa bày xong thế trận quân của lý tỉnh đã ập tới qua kịch chiến quân lý tỉnh giết được trên một vạn người bắt sống mười vạn quân đột quyết jellicoe h a n cũng bị bắt sống qua trận này biên cương phía bắc của triều đường yên ổn được mấy năm lưu cơ rất tán thưởng cách làm của lý tỉnh đây quả là một thí dụ rất tốt về mượn thời cơ giành thắng lợi trong chiến tranh trong hoạt động kinh tế cơ hội và thời cơ không những là mấu chốt để kinh doanh giành thắng lợi mà còn là cái đòn xèo để mở rộng thêm thắng lợi nắm được cơ hội tức là có trong tay chìa khóa để giành thắng lợi hay nói cách khác nắm được cơ hội hệt như mượn chiều gió đông để kinh doanh giành thắng lợi từ hai ví dụ sau đây có thể thấy được ý nghĩa của cơ hội đối với người kinh doanh một cô gái bắc kinh 18 tuổi lên nội mông tham gia sản xuất lập gia đình và sinh con ở vùng thảo nguyên xa xôi hẻo lánh này giờ đây chị đã là bà mẹ của hai đứa trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài chủ yếu qua màn ảnh truyền hình nhà chị cũng có buôn bán chủ yếu là bán cừu và lông cừu mà phần lớn lại là làm việc của chồng mùa đông năm 1988, c h ồ n g chị ốm lông cừu cắt ra đợi mang đi bán ngày càng nhiều không biết làm thế nào chị đành lên đường thay chồng người chồng ở nhà r ố t ruột chờ đợi người vợ mới lần đầu ra buôn bán trở về ba ngày sau chị mới về tới nhà khi đi bán hàng chị đã gặp một người cùng quê bắc kinh tới vùng này mua long cừu qua nấy giới thiệu chị lại gặp mấy người cùng quê đến thu mua long cừu họ đã ký kết hợp đồng với nhau do cho chị ở nội mông thu mua long cừu rồi định kỳ họ sẽ cho xe đóng hàng trở về bắc kinh chị đã bước vào giới kinh doanh như thế những người chăn nuôi cừu trong vùng luôn mong mỏi có người thu mua tại chỗ để họ bớt phải vất vả mang lông cừu đi nơi khác bán do bắc kinh là nơi cần nhiều lông cừu nên năm đầu hai lần có xe đến lấy hàng về bắc kinh chị đã được lãi một trăm n g h n đồng năm thứ hai chị mở rộng diện thu mua lời được ba trăm n g h n năm một nghìn chín trăm chín mươi một chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng ở nội mông chuyên thu mua lông da cừu làm giám đốc công ty nên chị thường xuyên đi lại giữa bắc kinh và nội mông trong ba năm ngắn ngủi chị đã trở thành một nữ doanh nghiệp xa gần đều biết tiếng người thứ hai là một nữ nhân viên bán hàng nhưng đã n g h ỉ việc có chồng làm giám đốc ở một xí nghiệp nông thôn một dịp tình cờ nọ đã gờ dậy trong chị ý nghĩ quay về nghề cũ bạn của chồng đến nhà chơi vô tình nói đến một cửa hàng mà người ấy kinh doanh ế ẩm nên không muốn tiếp tục nữa người nói thì vô tình nhưng người nghe thì hữu ý chị quyết tâm tiếp thu cửa hàng ấy sau khi ký hợp đồng chị đã đứng tên làm cửa hàng trưởng lợi dụng vùng này là đất du lịch lại có bạn làm nghề hướng dẫn viên nên chị quyết định mở quầy bán hàng lưu niệm nhờ quan hệ bạn bè tốt và kinh doanh linh hoạt nên nhiều hướng dẫn viên nhiệt tình đã đưa khách đến quầy hàng này khiến cho mức lãi hàng năm của chị đạt tới ba trăm n g h n đồng tiếp đó chị lại lập một xưởng t h e o áo lụa kỷ niệm du lịch lãi hàng năm tới năm trăm n g h n đồng hai phụ nữ trên bước vào kinh doanh đều thành công nhờ nắm được thời cơ thuận lợi người thứ nhất thành công là nhờ nắm rõ tình hình vùng đồng cỏ ở nơi này lẫn bắc kinh đều có người tin cậy để hợp tác làm ăn còn bí quyết thành công của người cửa hàng trưởng xuất thân từ nhân viên bán hàng là tận dụng vùng đất du lịch và sự hợp tác làm ăn với bạn bè để phát triển cửa hàng đây là lý lẽ của mượn gió chạy thuyền sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đếm với nội dung của kế 48. chờ cơ mà hành động được thời ắt thành tạm lãi là nhà tư tưởng nhà chính trị nhà quân sự vĩ đại và là bậc đại sư về mưu lược của trung quốc thời xuân thu ông chủ trương dựa vào quy luật khách quan để hành động trong chỉ đạo cuộc đấu tranh khôi phục nước việt và diệt nước ngô ông đã thể hiện rõ trí tuệ sâu sắc và sự thông minh tài trí của một nhà m ư u lược bậc thầy ông phối hợp với văn thủy vạch ra cho câu tiễn một loạt nguyên tắc sách lược hoàn chỉnh tư tưởng mấu chốt của những nguyên tắc đó là chuẩn bị đầy đủ chờ thời cơ hành động không hành động thì thôi hành động là chắc thắng ông thường nhắc nhở câu tiễn thời cơ chưa đến thì không thể cố mà sinh ra được sự việc chưa đến thì không thể cố mà thành được hãy chờ đợi ở một nơi đợi cho thời cơ tới mà hành động c â u t i ệ n hỏi nếu như không làm theo ý ấy thì sẽ làm sao phạm lãi trả lời người cố mà lấy sẽ không may được thì thế cũng không thành mà còn bị vạ thêm nữa tư tưởng đó của phạm lãi luôn được các nhà quân sự tâm đắc lý thế dân là một trong những con người đó khi lý uyên dấy binh chống nhà tùy lý thế dân phò tá cha già chờ thời cơ tới nắm chắc thời cơ đánh tan các cánh quân tiến loạn cuối cùng xác lập được vương triều nhà đại đường trong nhiều chiến dịch chỉ có chiến dịch lý thế dân đại thắng quân tiết cứ là thể hiện đầy đủ nhất tư tưởng chờ cơ mà hành động được thời sẽ thành năm công nguyên 617, tướng nhà tùy là tiết cứ i ấ y quân làm phản tự phong là tần đế năm sau lý uyên x u â n đế xây dựng trừ nhà đường tiết cứ mang ba mươi vạn quân đến thẳng trường an định một lèo tiêu diệt cha con lý uyên lý uyên sai lý thế dân đem quân n g h ê n chiến lý thế dân theo hướng tây ra cách trường an hơn trăm dặm rồi hà trại ở đó đào hào sâu đắp lũy cao định chờ cho địch mệt mỏi rồi mới đánh vào tết tháng bảy nên trời nóng như thiêu bệnh sốt rét hoành hành lý thế dân cũng bị ốm việc quân giao lại cho người thân tín là lưu văn tỉnh và ân khai sơn lý thế dân dặn đi dặn lại là phải kiên trừ đóng g i ữ không được ra đánh để d ụ cho quân nhà đường ra đánh tiết cứ phao tin rằng quân lính đã mệt sắp phải rút quân nhưng lại ngầm cho mai phục lưu văn tỉnh và ân khai sơn nôn nóng muốn lập công d ẫ u lý thế dân mang quân ra đánh kết quả là bị bao vây tứ phía một số tướng tài bị chết trận quân sĩ cũng bị thương vong gần một nửa lưu ân luống cuống bỏ quân mà chạy lý thế dân cố gượng dậy thu gom tướng sĩ rút về trường an quân của tiết cứ thừa thắng chiếm cứ luôn các thành trị bên ngoài trường an và luôn luôn quấy rối trường an quân sĩ nhà đường ở trường an một đêm phải tỉnh dậy mấy lần quân của tiết cứ bao vây trạch châu tướng nhà đường là lý thục luôn đem quân ứng cứu cũng bị đánh bại lại nói lý thế dân ở trường an đ ư ờ n g bệnh và chờ lại sức trong giờ phút trạch châu nguyên nan nhất vẫn không đem quân ứng cứu ông nói chưa đến lúc không thể làm gượng quân ta mới thua sĩ khí sa sút quân địch vừa thắng sĩ khí đang hăng chờ cho địch vì kiêu căng mà sinh trễ nải còn quân ta thì khôi phục được sĩ khí lúc đó mới nắm chắc thời cơ c ơ thể hễ đánh là thắng nói rồi hạ lệnh trong quân n g ủ ai còn nói đánh thì chém hai bên cầm cự hơn sáu mươi ngày quân của tiết cứ lương cạn lính mệt tướng s ó á i s ứ t ruột nóng nảy hơi không vừa lòng là đánh đập quân sĩ trong quân lính của tiết cứ đã bắt đầu có người muốn chạy sang phía quân đường xin hàng để kiếm ăn sau lại xuất hiện cảnh tướng lĩnh của tiết cứ mang theo binh lính sang hàng quân đường ngược lại tướng sĩ quân đường đã nhín nhịn từ lâu tinh thần cũng phấn chấn hơn lúc đó lý thế dân cho rằng thời gian phản công quyết chiến đã đến bèn hạ lệnh tấn công quân của tiết cứ qua hai ngày kịch chiến quân tiết cứ thua to lý thế dân lúc này bất chấp cả lời khuyên của cấp dưới dẫn hai ngàn quân khinh kỵ đi đầu đuổi giặc thế mạnh như t r ẻ tre cuối cùng buộc cho quân tiết cứ phải hàng quân nhà đường trong hội mừng công cấp dưới hỏi lý thế dân về kinh nghiệm đánh thắng địch ông nói rằng đánh giặc không được tùy ý thời cơ chưa đến không thể gượng ép phải kiên nhẫn chờ đợi tìm thời cơ một khi thời cơ chín mùi thì phải nắm chắc lấy chỉ một trận là thắng kết hợp giữa tư tưởng này và tư tưởng phạm l ạ i với nhau có thể khái quát thành một lý lẽ chờ cơ mà hành động được thời ác thành áp dụng lý lẽ này trong hoạt động kinh tế cũng hoàn toàn thích hợp bất kể sản xuất hay kinh doanh hàng hóa muốn thành công không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm mà phải phục tùng theo nhu cầu của thị trường tôn trọng quy luật khách quan mặt hàng sản xuất có lúc bán chạy có khi bị ế ẩm mặt hàng ấy có thể bán rất chạy ở chỗ này nhưng lại tiêu thụ chậm ở nơi khác nếu muốn ứng phó khách quan với thị trường cần phải học tập phạm lãi hiểu thấu đáo cái lẽ chờ cơ mà hành động được thời ác thành về mặt này những ví dụ thành công và thất bại đều rất nhiều nhật bản tiêu thụ xe hơi ở mỹ là một thí dụ thành công thời kỳ đầu mới t h a m nhập vào thị trường xe hơi ở mỹ do người dùng mỹ không biết nhiều về xe hơi nhật nên rất khó mở được cánh cửa thị trường người nhật đã vận dụng sách lược giá cả để gõ cửa thị trường trước hết họ đã được người tiêu dùng tín nhiệm bởi chất lượng hàng đầu và giá cả rẻ chờ cho đến khi được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm và xe hơi nhật trở thành nơi đắt như tâm tươi lúc đó họ mới nâng giá lên một chút lại chờ cho giá cả tương đối cao mà vẫn được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận và lượng tiêu thụ vẫn tốt lúc ấy lại nâng giá lên chút nữa đến khi một loại xe nào đó trở thành mốt thịnh hành lúc đó mới nâng giá lên đồng loạt rồi đến khi lượng tiêu thụ xe đạt tới một mức nhất định người nhật lại tung ra thị trường linh kiện xe hơi với giá cao người nhật đã dùng phương thức này tạo ra thời cơ tiêu thụ xe hơi trên đất mỹ đã mở ra một thị trường mà các đồng nghiệp mỹ thấy phát sợ chuyện về một nhà máy phân bón hóa học cỡ nhỏ của trung quốc khi sản phẩm bị ứ động không phân tích thị trường mà cũng chẳng dự đoán về triển vọng tiêu thụ nhà máy này lại chạy theo trào lưu của thị trường những người lãnh đạo của nhà máy thấy các nơi đều thành lập dây chuyền sản xuất rượu bia thế là dừng sản xuất phân bón vay một khoản vốn lớn đi mua sắm thiết bị sản xuất rượu bia đến lúc dây chuyền của họ đi vào sản xuất thì thị trường rượu bia cung đã lớn hơn cầu bia có tiếng còn chưa bán nổi thì còn ai đi hỏi đến cái thứ rượu bia làm phụ của nhà máy phân bón hóa học chưa hề có tiếng t â m gì mà thị trường thì cứ trêu cờ cái nhà máy đáng thương này khi nhà máy này phải lấy rượu bia trả lương cho công nhân thì phân bón trên thị trường lại trở thành thứ hàng đầu vị cung cấp rất căng thẳng mà lúc đó thiết bị sản xuất phân bón của nhà máy lại bị chuyển nhượng với giá rẻ từ lâu cơ hội kiếm tiền của nhà máy bị bán đi quá sớm trong hoạt động kinh tế kế chờ cơ mà hành động được thời ác thành có ba hàm ý phán đoán chính xác sức sống của sản phẩm kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi của thị trường kịp thời nắm bắt thời cơ có lợi cho mình nắm cho chắc ba ý đó tức là nắm được chiếc chìa khóa mở cửa thị trường như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế trong tám mươi tám kế làm giàu mời các bạn đó nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ bốn mươi chín không được thì không dùng binh không lợi thì không động đến lính cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe quyển sách tám mươi tám kế làm giàu chiến quốc sách trong kinh doanh do thí chủ hoàng bảo hà tài trợ thí chủ hoàng bảo hà mong rằng các bạn nghe sách này có thể sống được nơi đất chết tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng từ đó gặt hái được thành công trong thương trường đầy cảm bẫy quỷ quyệt kho xích nói chân thành cảm ơn thí dụ hoàng bảo hà Qua sách c n ó i o mời v n m các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh 49. không được thì không dùng binh không lợi thì không động đến lính tôn tử nói trong trường hợp thấy chưa có lợi cho mình thì không nên có hành động chính trị thấy không thể giành thắng lợi thì không nên động binh chưa đến lúc nguy kịch thì chưa nên tham chiến một cách dễ dãi vua chúa không nên chỉ vì tức giận mà xuất quân đi đánh trận tướng soái chớ có vì bực mình mà đem quân đi đánh địch hợp với lợi ích của mình thì hãy xuất quân không có lợi cho mình thì cứ ở yên trong trại mà giữ cho chắc chắn bởi vậy là bậc minh chủ nên dùng quân cho thận trọng là tướng tài phải biết tinh khôn khi điều quân đấy là điều căn bản là cái đạo để đất nước được yên hàng quân đội được ổn định vậy thời chiến quốc trong thời gian trấn thủ biên cương phía bắc danh tướng nhà triệu là lý mục đã giữ đúng nguyên tắc nói trên vào giữa thế kỷ thứ ba trước công nguyên lý mục đóng ở vùng nhạn môn quan một thời gian khá dài để đề phòng hung nô xâm lược xuống phía nam ông cầm quân có bài bản thời bình thì chuẩn bị tốt mọi mặt cho chiến tranh quân đội được huấn luyện đầy đủ nắm tình hình của hung nô như trong bàn tay nhưng có điều ông không chủ động đánh hung nô gặp khi có hung nô xâm lược ông chỉ lệnh cho l ừ a hết gia súc về thành cố thủ cầm cự như thế hàng mấy năm đất đai phía bắc của nước triệu không hề bị mất mát quân đội cũng chẳng bị thương vong hung nô nhếch mắng l ý mục nhu nhược l ý mục vẫn không đếm xỉa triệu vương cũng tỏ ra không hề lòng về chuyện l ý mục chỉ luôn luôn phòng thủ lệnh cho ông ra quân nhưng l ý mục cũng lần lửa cho qua rồi vẫn phòng thủ là chính triệu vương nổi nóng bèn cách chức ông đưa tướng khác lên thay ông giữ biên cương vị tướng mới lên thai vừa thấy quân hung nô xâm phạm là đem quân ra đánh giao chiến nhiều lần quân triệu thua to thương vong cũng rất lớn việc sản xuất chăn nuôi cũng bị phá hoại triệu vương không còn cách nào đành mời lý mục quay trở lại lý mục nói rõ trên có dùng thì phải đồng ý để người cầm quân được làm theo kế hoạch của mình không còn cách nào khác triệu vương đành bằng lòng sau khi được phục chức lên tới n h à c môn quan l ý m ụ c vẫn như xưa chỉ thủ mà không công hung nô chẳng có cớ nào mà gây chuyện nên chẳng kiếm chác được gì nhưng vẫn cho rằng lý mục nhút nhát nên không thèm để ý đến nữa còn lý mục thì lại tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh đóng sẵn một nghìn ba trăm c ổ xe một nghìn ba trăm ngựa chiến huân luyện được mười vạn xạ thủ bắn cung chọn được một đội quân cảm tử quân năm vạn người tất cả chuẩn bị đâu ra đấy chờ bọn hung nô xâm phạm lần nữa lý mục cho rằng thời cơ đã chính nhân lúc hung nô không phòng bị ông chỉ huy gần chục vạn quân ập thẳng tới dinh lũy của chúng trận ấy khiến trên mười vạn kỵ binh của hung nô bị tiêu diệt trận quyết chiến ấy làm cho hung nô nao núng hết ý chí đến chục năm sau cũng không dám m ò n men tới nửa bước ở vùng biên giới này việc thủ và công của lý mục đều tuân theo nguyên tắc không được thì không dùng không lợi thì không động triệu vương rút lý mục về vì không hiểu cách cầm quân tác chiến mà chỉ làm việc tùy tiện theo cảm tính buồn vui của mình sau này được thực tế chỉ dạy triệu vương không thể không nhìn lại lý mục đi ngược lại nguyên tắc lợi ích cầm quân theo cảm tính vui buồn thì sẽ khinh suất manh động kết quả chỉ có thất bại mà thôi thời tam quốc kinh châu của nước thục bị thất thủ quan vũ bị giết làm cho lưu bị nổi nóng anh em kết nghĩa đầu viên có phúc cùng hưởng hoạn nạn cùng chia anh em bị hại như thế làm sao lại không trả mối thù này thế là lưu bị chẳng nghe ai k h u y ê n can d ù n g hết quân trong nước đông tiến hành phạt nước ngô kết quả là bị lục tốn của nước ngô đốt trại bảy t r ă dặm bị thất bại thảm hại khi được vận dụng vào lĩnh vực kinh doanh nguyên tắc không được không dùng không lợi thì không động cũng hoàn toàn thích hợp bởi vì hoạt động kinh tế càng phải tôn trọng nguyên tắc lợi ích việc có lợi thì làm không có lợi không làm lợi lớn thì làm lớn lợi nhỏ thì làm nhỏ không thể để mất lý trí không nên làm việc theo tính khí không nên chỉ vì tức mà đầu tư mà bỏ tiền ra cũng không nên vì vui vì khoái chí mà mua hàng về đứng trước thị trường phải dùng lý trí chớ để tình cảm kéo vào cuộc cạnh tranh để tình cảm vui buồn mừng giận và sĩ diện cuốn vào hoạt động buôn bán rất có thể sẽ thất bại hao tiền tốn của tìm hiểu được nguyên nhân thất bại của nhiều nhà kinh doanh được biết chủ yếu là do đi ngược lại nguyên tắc không được không dùng không lợi không dùng để cho tình cảm lôi kéo lúc hăng b á o lên không nghĩ đến hậu quân hạ quyết tâm một cách mù quáng chẳng hạn chuyện một lãnh đạo nhà máy nọ ở trung quốc đi hồng kông bàn chuyện buôn bán trong mấy lần tiếp xúc đối phương đã biết rõ con người này thích hư vinh và sĩ diện hảo cho nên trong hội đàm đưa giá bán hàng vượt cao hơn nhiều so với giá thị trường sau khi khéo léo lưu lý do vì sao đưa ra giá cao đối phương nói thêm một câu chúng tôi biết ngài không có quyền quyết định cho nên có giải thích đến thế nào cũng chẳng í t gì nghe đến câu cuối cùng ấy vị giám đốc nhà ta đập bàn đứng dậy hùng hổ nói ai bảo tôi không có quyền tôi quyết định đấy thì cứ bán theo giá đó đi đối phương lại bồi thêm lấy gì để minh chứng đây ký tên vào để minh chứng vị giám đốc trả lời dứt khoát hãng buôn hồng kông đã dùng cách kích tướng đơn giản mà đưa được vị giám đốc c ư u vinh này vào b ẫ y để nhà nước bị một khoản thua thiệt lớn về kinh tế sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 50. kỳ sư đáng tin cậy kỳ hóa nên nắm lấy điều mấu chốt trong chỉ huy quân sự là phải nuôi dưỡng được một đội quân mà hễ ra quân là thắng trận điều mấu chốt trong sản xuất kinh doanh là phải nắm được thứ hàng nào kiếm ra tiền trong quân đội dựa vào đội quân có thể tin cậy được người ta gọi là kỳ sư ở thị trường thứ hàng nào bán chạy lại vừa kiếm được tiền gọi là kỳ hóa trung quốc thời xưa có rất nhiều nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng ngô khởi là một trong những nhân vật đó ngô khởi là nhà quân sự nhà chính trị kiệt xuất ở đầu thời kỳ chiến quốc từng viết tác phẩm b ì n h pháp ngô khởi khi ngô khởi làm quan ở nước ngụy ngụy vũ hầu hỏi ta muốn nghe đạo lý quản lý quân đội và củng cố quốc gia thế nào thế là ngô khởi nói ý nghĩ của ông như sau trước đây tề hoàn g công chiêu mộ năm vạn dũng sĩ cho nên xưng bá được với chư hầu tấn văn công cũng chiêu tập được hơn bốn vạn quân tiên phong nên mới thực hiện được ý đồ xưng bá từng m ộ t công cũng tổ chức được một đội quân vừa công thành vừa phục kích nên mới trị vì được các nước láng giềng bởi thế các bậc quân vương muốn củng cố được đất nước cần phải hiểu được lòng dân tập hợp những người gian dạ dũng cảm và có chí khí trong dân chúng lại thành quân đội tập hợp và tổ chức những người muốn thông qua chiến đấu thể hiện lòng trung dũng của mình lại thành một đội nữa tập hợp những người biết leo cao nhảy xa đi giỏi lại thành một đội tổ chức những người mất chức quan và đang hy vọng lập công để quân vương thấy rõ mình thành một đội tập hợp những người từng bị mất thành mất đất nung nấu báo thù sửa hận thành một đội năm loại người này sẽ tạo nên sự tinh nhuệ cho quân đội nếu từ trong đánh ra có thể công phá được vòng vây địch từ ngoài đ á n h vào có thể công phá được thành lũy của địch thứ quân đội đó gọi là kỳ sư đáng tin tưởng đáng nhờ cậy trong chiến tranh cổ đại trung quốc những ví dụ về nuôi dưỡng kỳ sư khá nhiều đơn cử là chuyện điền đan với trận h ỏ a n g ư năm 284 t r ư trước công nguyên yên chiêu vương cử đại tướng lạc nghị tập hợp quân đội năm nước đi đánh nước tề l ạ p nghị đánh phá ở nước tề 5 năm năm hà được của nước tề hơn bảy mươi thành trì chỉ còn lại hai thành cử và tức mặc là trong tay nước tề sau này chó cắn áo rách người nước sở lại nhân cơ hội chiếm luôn thành cử cho nên trên thực tế còn lại trong tay nước tề chỉ có mỗi thành tức mặc vì đại phu giữ thành tức mặc bị chết trận quan dân trong thành cử điền đan làm tướng quân điền đan dùng kế phản gián khiến nước yên phải điều kỵ kiếp làm chủ soái t h a y cho lạc nghị ngoài những việc làm tê liệt quân nước yên điền đan còn tổ chức ở trong thành một đội quân đặc biệt ông tập trung hơn một n g h n con trâu bò ở trong thành lại khoác lên mình chúng những tấm lụa đỏ có vẻ hình dao lông và vẽ hoa văn đủ màu sắc trên sừng trâu bò buộc vào đó những con dao nhọn hoắt buộc vào đuôi trâu bò những bó lau sậy đã tẩm nhựa cây đợi thời cơ xuất kích chín mùi quân tề khoét mấy lỗ hỏng trên tường thành lấy lửa đốt cháy những bó đuốc ở đuôi trâu bò rồi đuổi chúng ra những lỗ hỏng đó đằng sau đoàn trâu bò có năm n g h n tinh binh theo sát đội quân độc đáo ấy đã khiến quân yên hoảng loạn trong cơn hoảng loạn ấy chủ soái bị giết toàn quân tan rã quân tề thừa thắng truy kích thu hồi lại những thành trì bị mất trong một thời gian ngắn đội quân hỗn hợp trâu và người đó bỗng đánh bại được một thế lực quân đội lớn mạnh khiến cho một nước gần như bị diệt vong được khôi phục lại khương thái công lả vọng trong lục thao cũng bàn tương đối kỹ về kỳ sư ông cho rằng sở dĩ kỳ sư h ể ra quân là tất thắng là nhờ có một ưu thế độc đáo ông đã đưa ra hàng loạt thí dụ để minh họa và chỉ ra rằng tập hợp những người dũng cảm không sợ chết lấy việc bị thương trong chiến đấu làm vinh dự tổ chức thành một đội quân gọi là đội mạo hiểm tổ chức những người có nhuệ khí dũng m ạ n h hăng hái thành một đội quân gọi là đội xung phong tổ chức những người giỏi đ à o kiếm và thống nhất trong hành động thành một đội quân dũng m ạ n h và đầy sức chiến đấu tập hợp những người có sức khỏe hơn người kiên cường hăng hái dám xông vào đội ngũ địch giành trống trận cờ sói của địch thành một đội gọi là đội cảm tử đấy là cách chọn lựa và huấn luyện những đơn vị gọi là kỳ sư mà người chủ soái cần phải hiểu hết lời bàn của khương khái công lả vọng hoàn toàn giống với luận điểm của ngô khởi những đội kỳ sư có thể chống lại địch và giành phần thắng phải là đội ngũ có những kỹ năng và dũng lực độc đáo trong lĩnh vực kinh tế muốn làm cho nhà máy hoạt động nhộn nhịp cửa hàng đông khách cần phải có kỳ hóa tức là hàng lạ nói chung kỳ hóa nền n ắ m phải bao gồm ba hàm ý sau đây một chế kỳ tức là lạ trong chế tạo là người sản xuất hàng hóa cần phải chế tạo ra thứ kỳ hóa hàng lạ mà người dùng sẽ phải tranh nhau mua về mặt này có lẽ nhật bản đứng hàng quán quân lấy xe hơi đồ chơi làm ví dụ người nhật ít nhất cũng tạo nên ba cao trào năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm họ cho ra loại xe hơi có dây cót từ nhật bản cho đến khắp nơi trên thế giới bất cứ cửa hàng lớn nào cũng thấy có bán những chiếc xe hơi nhỏ xíu đủ màu sắc có cắm một chiếc chìa khóa sau đó họ lại phát minh ra loại xe hơi đồ chơi không dùng chìa khóa lên dây cót mà dùng quán tính của bánh răng chuyển đổi lấy tay đẩy chiếc xe hơi trên mặt đất một c á i rồi buông tay ra nó sẽ tự chạy được một vài mét khi những chiếc xe hơi không dùng chìa khóa được đưa ra thị trường lập tức chúng trở thành kỳ hóa và người ta tranh nhau mua nhờ đó mà người phát minh ra nó hưởng được một khoản tiền phát minh đến một tỷ yên t ư ở n g chế tạo ra nó cũng giành được một khoản tiền k ế t h sù đến những năm tám mươi cả xe hơi đồ chơi chạy dây cót chạy bằng quán tính lẫn bằng động cơ điện đều không còn mới mẻ cho nên xuất hiện tình trạng hàng ế ẩm lúc đó người nhật lại cho ra một loại xe hơi đồ chơi mới loại này không dùng dây cót mà chỉ cần dùng tay ấn vào lưng xe đẩy lùi năm cm rồi buông ra chiếc xe sẽ nhanh chóng chạy đến trước được 5m. Tháng 12 năm m tháng mười hai năm một nghìn chín trăm tám mươi cơ sở sản xuất này tung ra thị trường một vạn chiếc xe để bán thử và đã nhanh chóng bán hết năm một nghìn chín trăm tám mươi mốt t h ứ c đồ chơi này được bán rộng rãi trên toàn nước nhật 10 triệu chiếc tung ra thị trường đều được tiêu thụ hết năm 1982, sản xuất 20 triệu chiếc nữa cũng bán hết rất nhanh sau đó loại đồ chơi này còn thâm nhập vào thị trường mỹ châu âu đông nam á và trung quốc đơn vị sản xuất ra nó cũng nhờ đó mà thu về được khoản lời lớn tức là lúc một thứ hàng nào đó rẻ thì mua vào chờ cho giá tăng lên thì tung ra bán theo cuốn kho mưa l ư ợ c giới thiệu có một người pháp gốc hoa tên là thành chi p h ạ m bà c h u y ê n thu mua châu báu vàng bạc đồ trang sức có chữ ký hoặc do những cửa hàng có tên tuổi thiết kế năm 1970, khi đi dạo ở thị trường paris ngẫu nhiên bà phát hiện thấy một loại kẹp tóc bằng bạc được chế tạo năm 1970. g h ì c h t i tóc này có hình bông cúc là thứ mà người nhật rất thích lúc đó giá kẹp rất rẻ bà thành liền bỏ tiền ra mua loại kẹp tóc đó thấy bất cứ nơi nào ở paris có bà cũng mua bằng hết đến năm 1973, khi ở paris có người phát hiện ra giá trị của loại hàng đó và tìm mua thì thị trường đã hết hàng từ lâu vì bà thành chi p h ạ m tích trữ hết rồi lúc đó loại kẹp tóc ấy thành ra thứ của quý được bán với giá cao sở dĩ tồn kỳ mà kiếm được tiền là nhờ hai yếu tố một là cán cân cung cầu khi cung lớn hơn cầu giá hàng sẽ rẻ đi thế là mua vào với giá thấp đợi đến lúc cầu lớn hơn cung giá cả của mặt hàng nhất định sẽ lơ nào ạ t lúc đó lại bán hàng ra với giá cao hai là lợi dụng sự sai lệch về giá trị tinh thần khi một loại sản phẩm có giá trị tinh thần chưa được nhận thức đầu tư nhất định giá sẽ rất rẻ lúc đó hãy mua vào với giá rẻ đến khi đông đảo người ta nhận thức được giá trị của nó thì giá mặt hàng này sẽ tăng lên gấp bội và lúc đó nó sẽ trở thành kỳ hóa nhưng để có thể tồn kỳ trữ hàng một cách chuẩn xác cần phải có hai điều kiện sau đây một là phải có sự phán đoán chuẩn xác về sự biến đổi của cung cầu và giá cả thị trường hai là đối với những sản phẩm có giá trị tinh thần cần phải có khả năng nhận biết tương đối cao hồi đủ hai điều kiện cơ bản đó cộng thêm kinh nghiệm kinh doanh hàng hóa thì mới có thể mạnh dạng tồn trữ hàng được ba thụ kỳ tức là bán lạ về bản chất tiêu thụ hàng hóa là nhờ sự lưu thông hàng hóa mà kiếm tiền cho nên đối với một nhà kinh doanh trong phạm vi pháp luật cho phép thứ gì kiếm ra tiền thì bán thứ ấy vậy thì bán thứ gì mới chắc chắn kiếm được tiền mà còn kiếm nhiều nữa cần hai điều kiện một là thị trường có nhu cầu hai là chưa có ai bán có hai điều kiện đó cho dù có bán thứ hàng tầm thường đến đâu chăng nữa cũng có thể có cơ hốt bạc thí dụ trong đội ngũ những người đi đào vàng ở mỹ trước đây có một người cũng đến chỗ đào vàng nhưng không đào vàng mà lại bán nước uống cái nghề mà đa số những người đào vàng coi rẻ ấy bỗng nhiên cũng kiếm được một món tiền khá lớn có một người biết nghề xây nhưng lại không đi làm thợ xây mà lại mở lớp đào tạo công nhân xây dựng để bán cái kỹ năng của mình người đến học rất đông c ò n người bán kỹ năng lao động ấy hóa ra lại kiếm được nhiều tiền hơn đi làm thợ xây sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đ ế n với nội dung của kế năm mươi mốt cách sông ngắm lửa ngồi hưởng lợi ngư ông cách sông ngắm lửa là kế thứ chín trong ba mươi sáu kế đại ý là khi mâu thuẫn trong nội bộ đối phương lên cao đến mức bạo loạn ta bèn ngồi chờ cho đến khi giữa địch với nhau coi bạn thành thù thế tức là tự chuốc lấy sự diệt vong thế tức là ta tuy chẳng mất gì mà lại được lợi ngồi hưởng lợi ngư ông có xuất xứ từ một điển cố ngụ ngôn cò trai vật nhau ngư ông được lợi tư tưởng cốt l ợ i của mùi lược này là khéo biết lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của địch không phải trả giá mà cũng đạt mục đích của mình khi vận dụng binh pháp này phải nắm vững mấy điều trọng yếu sau một giỏi phát hiện mâu thuẫn bên trong bất kể sự vật nào cũng có tồn tại mâu thuẫn phía trong trận doanh của địch không phải là một tấm thép mà cũng có rất nhiều mâu thuẫn chỉ cần giỏi nắm thông tin tình báo phân tích cẩn thận là có thể phát hiện ra mâu thuẫn của địch và vận dụng vào việc của ta theo tam quốc chí vũ đế kỷ ghi chép sau khi tào tháo đánh bại ô hoàng viên thượng và viên hy trước nay vốn dựa vào ô hoàng liền mang theo mấy ngàn binh mã chạy trốn đi theo thái thú liêu đông là công tôn khang có người khuyên tào tháo h a i mau đem quân đi đánh còn có thể bắt được cả anh em viên thượng tào tháo lại nói ta sẽ làm cho khang chém đầu thượng t h i nợp mà không phiền đến binh lính của ta quả nhiên một thời gian sau công tôn khang bèn giết anh em họ viên mang đầu đến nợp thật tại sao tào tháo không phải động binh đao mà lại lấy được đầu anh em họ viên bởi ngay từ sớm tào tháo đã phát hiện ra rằng thái thú liêu đông công tôn khang vốn có mâu thuẫn với anh em họ viên bởi khi viên thiệu còn sống họ viên luôn có ý đồ thôn tính đất đai liêu đông lần này viên thượng viên hy sang theo công tôn khang còn mang theo mấy ngàn binh mã nếu tào tháo đánh liêu đông công tôn khang có thể dùng hai người này chống lại thế nhưng t à u tháo không ra quân mà lại đồn trú ở châu khác có biểu hiện không xuống liêu đông cho nên công tôn khang tất phải coi anh em họ viên như cái họa tâm phúc giết đi cho rảnh sau này mới hay rằng phát hiện mâu thuẫn chính là tiền đề để lợi dụng mâu thuẫn hai giỏi nhân mâu thuẫn lên mâu thuẫn bên trong nội bộ địch là thứ luôn tồn tại nhưng mâu thuẫn đó bị chế ước bởi lợi ích chung không hẳn đã tự nâng lên mức nảy lửa với nhau bởi vậy phải tìm cách để nâng nó lên nhân nó lên qua đó khiến cho chúng tự tàn sát nhau để h a o mòn lực lượng trước đại chiến thế giới lần thứ hai hitler dùng kế ly d á n khiến stalin giết t u k h a c h e v k i là thí dụ điển hình t u k h a c h e v k i nguyên là nguyên sói lục hải quân phó ủy viên nhân dân vốn có tài năng quân sự và khả năng chỉ huy quân sự rất cao ông đã sớm nhìn thấy giả tâm chiếm thế giới của nước đức phát xít và viết bài kế hoạch quân sự hiện nay của nước đức để vạch trần bộ mặt của hitler gây lo sợ và không yên cho bọn hitler thế là lợi dụng mâu thuẫn giữa stalin và t u k h a c h e v k é hitler bèn sai hegel lissi tung ra một văn kiện giả về t u k h a c h e v k é nhằm mượn tay stalin cử trừ tukachaki thông qua đại sứ của tiệp ở đức để chuyển đạt nội dung văn bản trong đó có nói rõ hitler và các tướng lĩnh đã tham dự vào âm mưu này liên xô nhận được văn kiện lập tức tổ chức tòa án quân sự xử bọn tukachaki cuối cùng qua phê chuẩn của stalin tukachaki và tám người khác đã ngã trên vũng máu lực lượng lãnh đạo của liên xô bị suy yếu nặng nề mới hay việc nâng mâu thuẫn tác động tới việc lợi dụng mâu thuẫn như thế nào ba giỏi trong việc lặng im quan sát chờ biển động kế sách này chủ yếu là cách sông ngắm lửa sau khi trong ngọn lửa tự tàn sát lẫn nhau trong nội bộ địch không phải mượn lửa cướp của mà để nó tự thiêu trên lửa những ai có kinh nghiệm dập lửa đều biết rằng trong lúc lửa đang cháy bừng bừng mà bỏ vào đó một lượng lớn chất nổ t h ì không những không làm tăng ngọn lửa mà ngược lại còn nổ làm tắt lửa hệt như vậy khi mâu thuẫn trong nội bộ địch đang tăng lên nếu vội vã tấn công thì sẽ làm cho hai xe vốn mâu thuẫn nhau liên kết lại đoàn kết chống lại thế lực bên ngoài năm ấy tào tháo không đi đánh liêu đông cũng vì lý do như vậy hitler cho rằng hợp tác hóa nông nghiệp quá vội vàng và mở rộng diện tích nên liên xô mới tạo nên mâu thuẫn đầy rẫy chỉ cần đập mạnh vào cửa căn nhà sắp đổ căn nhà đó sẽ bị ngói tàn gạch nát ngay thế nhưng ngược lại liên xô chẳng những không bị hủy diệt mà khi đứng trước sự xâm lược của đức phát xít đã đoàn kết nhất trí cả nước đánh địch kẻ bị diệt vong lại chính là nước đức phát xít mới hay rằng bình tĩnh quan sát và chờ thời cơ là m ố i chốt quan trọng để ngư ông thu lợi cách sông ngắm lửa và ngồi hưởng lợi ngư ông cũng được ứng dụng khá rộng rãi trong cuộc chiến thương mại mà biện pháp thường dùng nhất là đấu giá phía có hàng đấu giá lợi dụng ý muốn và mâu thuẫn của bên mua để họ tranh nhau nâng giá hàng lên từ đó mà món lời cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của mặt hàng ấy người chủ trì đại hội olympic lần thứ 23 là một cao thủ trong việc lợi dụng cái này khi có quyết định đại hội olympic sẽ được tiến hành tại thành phố los angeles mỹ e ê u bác lót tuyên bố đăng cai đại hội olympic lần này tôi sẽ không xin chính phủ một xu nào mà còn kiếm hai tỷ đồng đó không phải là lời nói khoác bởi vì e ê u bác lót sớm biết các thí nghiệm lớn trên thế giới sẽ không bỏ qua cuộc đua tài quốc tế này mà không đến cạnh tranh ubodlot、e、nắm bắt được tâm lý cạnh tranh nên đã chăm cho trái dây mồi dẫn tới cuộc đại chiến cạnh tranh lúc đó con số các nhà doanh nghiệp xin tài trợ để được bán sản phẩm trong kỳ đại hội này là trên mười hai n g h n ubodlot tuyên bố số đơn vị tài trợ cho đại hội lần này có ba mươi mỗi đơn vị phải tài trợ một khoản tiền ít nhất là bốn triệu đô la và mỗi ngành nghề một thứ hàng chỉ chọn một đơn vị như vậy có nghĩa là đơn vị nào được đặc quyền tài trợ coi như sẽ đọc quyền thị trường trong kỳ đại hội thế là xí nghiệp nào hãng nào cũng sợ bị gạt ra rìa đều tranh nhau đăng ký trước tranh nhau đặt tiền tài trợ cao hơn làm cho ngọn lửa cạnh tranh càng tăng cao đại chiến giữa sa h u a f o và nhật bản giữa coca cola và pepsi cola giữa phim ảnh fuji và kodak cứ như thủy triều lúc lên lúc xuống căng thẳng hết mức trong đó đơn vị tài trợ nhiều nhất là hãng coca cola với 13 triệu đô la đã thắng đối thủ p e p s i báo được mối thù thua p e p s i coca tại olympic mát a năm m ộ n chín ă m 1980. cứ như vậy yêu b o t lót châm lửa rồi nhân lửa lên n g ư ờ i quan sát tát nước theo mưa hưởng m o n g lợi ngư ông chẳng những chuẩn bị đủ tiền cho thế vận hội mà còn kiếm hẳn hai tỷ đô la như vậy là ví dụ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của kế năm mươi mốt kho sách nói com vn mời các bạn đó nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế năm mươi hai mạnh thì tránh đi vu hồi thì thắng sách c n ó i mạnh v n Mời các b cùng đến với ữ n nội dung g thì i ế p t e o trong quyển sách, quốc sách trong、kinh、doanh của tác t quyển Chiến kinh uyển、sĩ、Quân,、Lý、Xuân Mạnh giả, quốc Quốc Lưu sách sách sĩ Của h Lý Lập và、Lưu、Vệ quốc. 52, mạnh thì tránh đi vu hồi thì thắng đứng trước một kẻ địch lớn mạnh c h o nên khoe dũng khí của gã thất v h u t h ì bằng hãy tránh cái mũi nhọn đang chĩa vào mình dùng phương pháp vu hồi mà giành thắng lợi mạnh thì tránh đi là lời trích từ kế biên trong binh pháp tôn tử đây là một trong mười hai phép quỷ quyệt điều cốt yếu là lấy thắng lợi cuối cùng làm mục đích không lấy sự hùng mạnh trước kẻ thù làm điều vinh dự huân hoan tránh không có nghĩa là yếu đuối vua hồi không có nghĩa là chạy trốn tránh là tránh quyết chiến với địch trong điều kiện bất lợi và không chắc chắn vua hồi lấy lui để tiến co vào để duỗi cuối cùng đánh thắng địch tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy quân đội quốc dân đảng tập trung hai mươi lăm vạn quân tiến đánh quân cách mạng trung quốc tại thiểm cam ninh tiến hành tấn công trọng điểm phía ta lúc đó chưa tới hai vạn quân ở khu vực ấy trước cái địch lớn mạnh quân ta vì thấy thiểm bắc là nơi trung ương đảng và tổng bộ quân giải phóng đang đóng nếu hút thực lực với địch thề chết bảo vệ là không xong đang chủ động bỏ lỏng thủ đô cách mạng di n a n làm cho hồ tôn nam lấy làm đắc chí nói như cách nói của mao trạch đông thì lúc đó đường đi lên trời mỗi bên đi một nửa địch thì cho rằng quân giải phóng sợ không dám đánh càng trở nên k h ư a ngạo khinh nhờn chỉ muốn tìm chủ lực của quân giải phóng để quyết chiến nhưng quân giải phóng vẫn không đánh mà lợi dụng ưu thế thuộc người thuộc đất chơi trò ú tim với địch làm cho nhuệ khí của địch bị suy sụp từ chỗ kiêu căng trở nên lo lắng từ lo lắng sinh ra hỗn loạn quân ta lừa dịp địch hốt hoảng lo sợ dùng hai tiểu đoàn dụ địch lên phía bắc dùng phần lớn quân số mai phục ở vùng thanh hóa phần ở miền đông bắc diên a n đánh một trận tiêu diệt toàn bộ lữ ba m ư của địch sau đó quân giải phóng vẫn tiếp tục áp dụng chiến thuật cây nấm kéo địch ra chuyển tiến vu hồi tìm thời cơ diệt địch ở vùng biên khu t h ể m cam n i n lại lần lượt tiêu diệt toàn bộ lữ một trăm ba mươi lăm và một trăm sáu mươi bảy ở hai nơi dương mã hà và phan long giành thắng lợi vẻ vang ba lần đánh ba lần thắng đập tan cuộc tấn công trọng điểm của địch một doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh khốc liệt cũng thường gặp những đối thủ lớn mạnh hơn mình bởi vậy để giành thắng lợi trong cạnh tranh cũng phải áp dụng sách lược mạnh thì tránh đi vu hồi để thắng đương nhiên mục đích trong cuộc chiến này không phải là tiêu diệt đối thủ cạnh tranh mà chủ yếu làm sao cho mình đừng rơi vào vị trí thất bại và giành lấy sự phát triển lớn mạnh cho nên trước đối thủ cạnh tranh lớn mạnh doanh nghiệp có thể dùng một trong hai biện pháp sau đây để vu hồi và giành thắng lợi một định hướng riêng tức là không cạnh tranh m ặ t đối mặt với đối thủ ở cùng một nơi và cùng một mặt hàng mà phải tìm ra hướng đi riêng để phát triển một hãng nọ của mỹ chuyên sản xuất linh kiện c e i l a n hãng có khoảng bốn trăm người khi đứng trước đối thủ cạnh tranh sừng sỏ là hãng sản xuất khí tài bán dẫn hãng này thấy rằng nếu tranh tài cao thấp bằng các hạng mục mà hãng khí tài bán dẫn đang kinh doanh thì quả là quá sức cho nên khi chọn quyết sách giám đốc hãng sản xuất linh kiện c e i l a n đã tránh không đụng đầu với đối thủ lớn mạnh và nhanh nhạy nắm bắt nguồn tin về nguy cơ cạn kiệt năng lượng thiết kế ngay tấm xe len dùng khống chế nhiên liệu trong ngành chế tạo xe hơi kết quả trong thời gian năm năm mức tiêu thụ hàng năm của hãng này từ hai triệu đô la tăng lên tới hai mươi triệu đô la giá thành từ hai mươi lăm đô la mỗi cái giảm xuống còn bốn đô la trong cuộc cạnh tranh kịch liệt hãng sản xuất này đã thu được lợi nhuận khá cao rồi như hãng siêu cạnh tranh thị trường máy photocopy với hãng 3 m họ không đụng đầu với đối thủ bằng kỹ thuật in ước mà sản xuất ra loại máy mới kiểu in khô hiệu quả tốt hơn sử dụng thuận tiện hơn từ đó thay thế hẳn máy của hãng 3 m trên thị trường hai khéo lách k ẻ hở một là nhằm trúng vào điểm yếu trong hạng mục kinh doanh của đối thủ cùng ngành nghề để phát triển doanh nghiệp hai chục năm trước công ty bách hóa hoàn tỉnh của nhật bản được thành lập ở tokyo chỉ là một cửa hàng mười ba mét vuông không ai biết đến lúc đầu họ cũng làm như những công ty lớn và có tiếng kinh doanh ở diện rộng nhưng thành tích cũng chỉ bình bình về sau họ cải tiến sách lược kinh doanh tìm đối tượng kinh doanh là tầng lớp có thu nhập trung bình và phân chia thị trường làm hai một cho người trẻ tuổi và một cho những gia đình mới lợi dụng tâm lý thích xem chương trình thể thao trên truyền hình của giới trẻ xa vào chương trình đó họ quảng cáo sản phẩm của họ đồng thời cũng đánh vào tâm lý tiêu dùng và sức mua của lớp trẻ coi biện pháp bán trả góp là một sách lược kích thích người tiêu dùng rất được lớp trẻ hưởng ứng nhờ vậy tỷ lệ khách cố định của công ty hoàn g tỉnh lên tới trên tám mươi phần trăm ngày nay hoàn g tỉnh đã là một công ty sánh vai được với các công ty bách hóa lớn của nhật bản hoặc trong cuộc cạnh tranh giành thị trường rượu bia công ty mike đã phát hiện ra nhiều khách hàng muốn dùng bia có nồng độ thấp hơn mà thị trường đấy chưa được các nhà máy bia khác để ý thế là công ty này đi sâu vào nghiên cứu và sản xuất ra loại bia nồng độ thấp chiếm lĩnh thị trường dành toàn thắng trong cạnh tranh hai là lách k ẻ hở trong chính sách và luật pháp của nước ngoài cuộc cạnh tranh thương nghiệp quốc tế là một cuộc đò sức một mất một còn nhiều nhà nước dùng pháp luật để bảo hộ cho các doanh nghiệp trong nước để họ càng trở thành đối thủ cạnh tranh lớn mạnh của các doanh nghiệp nước ngoài vậy nhưng cũng có những doanh nghiệp không bối rối lúc lâm nguy khéo léo tận dụng khe hở pháp luật của nước ngoài làm cho sản phẩm của mình vẫn có cách vào được thị trường của họ thí dụ để hạn chế nhập khẩu bảo hộ nền công nghiệp nước nhà mỹ từng có quy định bằng luật pháp rằng sau khi người mua hàng của chính phủ mỹ phát lệnh mua hàng nếu nhận được g i á báo giá sản phẩm của nhà sản xuất trong nước thì giá đó hợp lệ còn nếu nhận được g i á báo giá của nhà sản xuất nước ngoài thì n ư ớ c l ọ t nâng giá sản phẩm lên 50%. mục đích là nhằm tăng cơ hội chọn mua sản phẩm trong nước của người mua hàng mỹ nhưng trong luật pháp của nước mỹ sản phẩm trong nước được định nghĩa là sản phẩm mà trong đó giá trị của linh kiện chế tạo tại mỹ phải chiếm trên 50%. t h ế là các h í nghiệp chế tạo máy của nhật liền nghĩ ra một mẹo hay họ sản xuất ra một sản phẩm gồm 20 linh kiện sản xuất tại nước họ 19 linh kiện còn một linh kiện thiếu thì họ mua loại đắt nhất tại thị trường mỹ chở về nhận lắp ráp hoàn chỉnh rồi lại đưa sang bán ở thị trường mỹ như vậy vừa tận dụng tối đa linh kiện và sức lao động của nước mình vừa thỏa được yêu cầu giá trị linh kiện chế tạo tại mỹ chiếm trên 50% sản phẩm sản phẩm đó được coi là hàng nội địa của mỹ có thể tham gia cạnh tranh với các hãng chế tạo của mỹ các hãng sản xuất của nhật bản đã lợi dụng khe hở pháp luật mỹ để chen chân vào thị trường nước mỹ như thế đó sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đ ế n với nội dung của kế năm mươi ba muốn bắt hãy thả muốn lấy phải cho trước muốn bắt được đối thủ xin đừng ngại thả mượn được cái gì của đối phương cũng đừng ngại cho họ một chút gì ngon ngọt trước đã muốn nắm được tư tưởng của mưu lược muốn bắt hãy thả muốn lấy phải cho phải tìm ngược dòng về với lão tử quỷ cóc tử trong chương ba mươi mốt lão tử nếu muốn lấy thì phải cho trước trong m ư a biên của quỹ cấp tử muốn bắt thì thả thả rồi hãy bắt trong ba mươi sáu kế lại coi muốn bắt hãy thả là kế thứ mười sáu và giải thích rằng gọi là thả không có nghĩa là buông tha mà phải theo dõi và buông lỏng giặc cùng chớ đuổi cũng là ý này không đuổi ở đây không phải là không đuổi nữa mà chỉ là không vội đuổi mà thôi mới hay rằng tư tưởng cốt lõi của m ô u lực này là bắt lấy là mục đích thả cho là thủ đoạn thả và cho phục vụ cho bắt và lấy nếu t a rời mục đích bắt và lấy thả sẽ trở thành t hả hổ về rừng cuối cùng hậu hòa khôn lường cho sẽ thành của bố thí vô tư đến cuối cùng chẳng được việc gì muốn bắt hãy thả muốn lấy hãy cho trước là sách lược được dùng rộng rãi trong quân sự và có nhiều thí dụ thành công thời tam quốc gia c á c lượng bảy lần bắt bảy lần thả mạch hoạch cuối cùng mạch hoạch trở nên phục tự trong lòng từ đó bình định được nam trung vùng khúc tỉnh vân nam hai thí dụ về quân giải phóng nhân dân trung quốc tiêu diệt quân tưởng giới thạch trong chiến tranh giải phóng cũng đủ cho thấy sự thần bí của cái này một là đêm 30 tháng 6 năm 1947, đại quân của lưu đặng đột phá phòng tuyến h à n g hà của địch tiến vào tây nam sơn đông trung đội một và trung đội sáu của quân ta đã bao vây hai sư đoàn địch vào một làng có hai trăm hộ dân để tránh trường hợp chó cùng r ấ t g i à u quân ta quyết định nới vây một phía giả vờ mở đường sống t h ả cho địch phá vây q u á nhiên địch bị trúng kế chạy trốn thuộc mạng về phía đông trên đường trốn chạy bị quân ta tiêu diệt hết thí dụ đó là muốn bắt thì cố thả hai là trong chiến dịch đại đông hà nam bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám giả chiến quân hoa đông của ta sau khi đánh được khai phong binh đoàn khu thanh tuyền và khu thọ niên của địch là hai cánh viện binh dùng chiến thuật v h â n tiến hợp kích đánh tập trung vào khai phong mong tìm quân ta để quyết chiến quân ta lúc đầu định lợi dụng trong khi địch đang vận động thì tìm cách tiêu diệt chúng nhưng do khoảng cách hai cánh quân của địch quá gần cho nên không tiện cho ta tiêu diệt hết thế là túc dụ quyết định lấy khai phong ra nhữ cho binh đoàn địch vội vã tấn công vì lợi ích trước mắt và vì muốn lập công lĩnh thưởng binh đoàn của khu thanh tuyền quả nhiên xông vào khai phong còn binh đoàn của khu thọ niên thì hồ nghi không tiến quân kết quả là trong một ngày hai binh đoàn địch xa nhau ra hơn bốn mươi km quân ta nắm thời cơ đẹp lập tức xem vào kẽ hở đó hình thành t r ậ n thế vây diệt binh đoàn thu khọ niên và tiêu diệt hết thí dụ này là muốn lấy thì hãy cho khi vận dụng mưu lượt này các nhà doanh nghiệp có thể áp dụng ba phương thức sau Một, cho ít lấy nhiều tức là cho đối phương một chút lợi ích để n h ằ m được lợi khá nhiều như một xưởng sản xuất loa truyền thanh ở bắc kinh lúc đầu đưa ra giá tương đối cao kết quả là sản phẩm không có nơi tiêu thụ sản xuất không phát triển về sau họ giảm giá hai mươi lăm phần trăm tất cả các loại loa nếu chỉ nhìn vào khía cạnh giảm giá lợi nhuận quả thật có bị giảm đi nhưng sau khi giảm giá sức tiêu thụ sản phẩm tăng lên so với cùng thời gian đó của năm trước sản lượng tăng 70%. giá thành hạ 14%, t ổ n g lợi nhuận tăng lên đến 80%. t ư ở n g sản xuất này tuy giảm giá sản phẩm đem một phần lợi nhuận cho người tiêu dùng nhưng nhìn chung thì lại lấy được nhiều lợi nhuận hai cho ngắn lấy dài tức là cho đối phương một ít lợi ích trong thời gian ngắn mục đích là để lấy được cái lợi lâu dài hàng lâm học sĩ nghiêm nạp đời nhà minh quan nhiệm sứ bộ thượng thư muốn xây một dinh thự mới ở trong thành đất đai nền móng đã đo xong hiềm một nỗi là có một nhà dân lại đang ở trên một phần đất ấy người chủ căn nhà làm nghề nấu rượu làm đậu căn nhà do tổ tiên truyền lại nên nhất định không bán nghiêm nạp không hề lấy thế mà ép buộc cứ cho người xây ở ba mặt kia trước đồng thời hàng ngày cần đậu phụ và rượu đều mua của nhà này lại còn trả tiền trước vợ chồng nhà nọ vì thế mà bận túi bụi cả ngày người neo việc nhiều nên phải mướn thêm người không lâu sau người đến giúp việc ngày một đông lên tiền cũng kiếm được khá nhiều dụng cụ đồ nghề cũng ngày một nhiều thêm và như thế căn nhà cũ bỗng ngày thêm chật chội thêm vào đó là cảm động trước ân đức của nghiêm nạp đã giúp đỡ bấy lâu nay lại ân hận vì ngay từ đầu đã từ chối nghiêm nạp nên cuối cùng vợ chồng người ấy đồng ý bán nhà cho nghiêm nạp để báo đáp lại nghiêm nạp lệnh mua cho họ một căn nhà đẹp hơn và rộng hơn ở gần đấy vợ chồng nhà nọ vui mừng hết chỗ nói vài ngày sau chuyển về nhà mới nghiêm nạp cũng từ đó sở hữu lâu dài nền móng căn nhà đó để xây nhà mới t r o n g kinh doanh thời nay cũng chẳng thiếu những thí dụ tương tự chẳng hạn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn sau khi xảy ra nguy cơ dầu mỏ majita là hãng đầu tiên của nhật bản đưa ra luật lệ sau cứ mỗi lần bán được một chiếc xe hơi người trung gian sẽ được hưởng khoản chiết khấu là năm trăm đô la mỹ nhờ đó mà lượng tiêu thụ xe tiết kiệm dầu mới tung ra thị trường năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu không bị ảnh hưởng chẳng những giúp cho hãng majita qua khỏi cơn hiểm nghèo mà còn tạo điều kiện để kiếm được nhiều tiền hơn mới hay rằng người kinh doanh xí nghiệp cần có tầm nhìn xa rộng không nên vì một chút khẩu trương nhỏ nhoi mà làm lỡ mất kế sách lâu dài những doanh nghiệp nào để mắt đến lấy nhiều trong tương lai thì sẽ không bao giờ từ chối cho chút ít trước mắt thậm chí cho nhiều trong thời gian ngắn chủ tịch t h ô i đồng quản trị hãng coca cola uptelas vào thời đại chiến thế giới thứ hai đã hứa để toàn thể binh lính mỹ chỉ cần bỏ ra năm cent năm xu cũng mua được một chai coca cola mà không cân nhắc đến giá thành sản phẩm quyết định đó đã giúp hãng này bán ra được nửa tỷ chai coca cola trên toàn thế giới và chiếm hữu lâu dài thị trường rộng lớn ba cho mặt này lấy mặt kia tức là về mặt này cho đối phương một phút lợi lộc nhưng ở mặt khác lại thu được lớn đầu thế kỷ này với ý đồ đem dầu hỏa thâm nhập thị trường trung quốc là nơi xưa nay chỉ quen dùng đàn dầu đậu và nến một số nhà buôn dầu hỏa phương tây ngoài việc ra sức tuyên truyền cái tốt cái hay của đàn dầu hỏa họ còn đi đến từng nhà tặng bà con những cây đàn dầu hỏa kèm cả bóng đ è n thủy tinh để bà con dùng thử những người dùng thử quả nhiên lĩnh hội được những mặt tốt của đàn dầu tây nên thường xuyên đi mua dầu hỏa cứ thế diện tiêu thụ được nhân lên dầu hỏa của tây cuối cùng đã vào được thị trường trung quốc vua lưỡi dao cạo kielet ở mỹ cũng đã từng bán bằng dao cạo bằng một giá rất thấp thậm chí bán với giá phải bù để tiêu thụ bằng dao cạo mục đích là để hấp dẫn được ngày càng nhiều khách hàng mua sản phẩm kèm theo đó là lưỡi dao cạo từ việc tiêu thụ số lượng lớn lưỡi dao cạo mà thu được khoản lợi nhuận lớn hơn sự kỳ diệu của cho và lấy thả và bắt đều là những thứ mà các nhà doanh nghiệp có thể vận dụng linh hoạt được tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 54 trong 88 kế làm giàu 54. đánh vào lòng hơn cả t hắn g bằng trí mới giỏi trong chiến tranh biện pháp tốt nhất là đánh vào lòng người làm cho địch lòng dạ rối bời hoặc trong lòng quy phục từ đó đạt được mục đích là quân không vấy máu không đánh mà thắng người chỉ huy quân sự cần giỏi đấu trí đấu mưu với giặc dùng mưu lược thắng giặc chứ không phải dùng sức và sự dũng mãnh thô bạo đánh vào lòng hơn cả đó là luận điểm của nhà quân sự tôn tẫn ông nói p h ạ m là cái đạo đánh giặc cho nước đánh vào lòng là hơn cả phải chinh phục lòng địch trước tư tưởng này kế thừa tư tưởng đánh giặc bằng mưu của tôn tử tôn tử nói đánh giặc trước hết là dùng mưu thứ đến là qua ngoại giao thứ ba là đánh vào lính thứ tư là đánh thành ông cho rằng thượng sách của việc dùng binh là dùng mưu mà thắng địch thứ đến là bằng con đường ngoại giao sau là dùng vũ lực đánh địch thứ tư tối hạ sách là đánh thành nói đến đánh b ằ n g m ư u binh thư cổ võ kinh tổng yếu có giải thích dùng mưu đánh giặc tức là đánh vào lòng địch để nó không còn mưu hại được mình nữa mới hay m ư u lượt thắng địch chủ yếu cũng dùng phương pháp đánh vào lòng người trong chiến tranh xưa nay ở trong nước cũng như nước ngoài tư tưởng đánh vào lòng hơn cả thắng bằng trí mới giỏi được vận dụng rất phổ biến chủ yếu có ba phương thức vận dụng một là đánh cho địch tâm phục khẩu phục h a y là đánh vào lòng địch để làm rệu rã ý chí binh lính làm cho địch không đánh cũng loạn không đánh cũng tự hàn như trong chiến dịch bao vây địch ở trường xuân giả chiến quân công bắc của trung quốc đã triển khai thế tấn công bằng chính trị ở diện rộng và sau khi làm việc với lãnh đạo cấp cao của địch quân đoàn sáu mươi của quốc dân đảng và quân đoàn bảy của tôn tứ lần lượt ra đầu hàng giải phóng trường xuân một cách hòa bình thứ ba là lợi dụng sự đánh giá sai lợp về tâm lý của đối thủ dùng m u a kế hoặc lợi ích dụ dỗ hoặc làm cho địch giận dữ hoặc kiêu ngạo làm cho địch hoang mang tinh thần ta thì lợi dụng lúc đối phương rối loạn và mắc sai lầm đánh để giành chiến thắng như thời kỳ đại chiến thế giới lần hai tàu ngầm m một bảy sáu của liên xô đột nhiên gặp tàu ngầm của đức cách bờ biển na uy hai phẩy năm dặm hai bên đều lặn xuống cùng một lúc tàu có liên xô lúc ấy chỉ còn hai quả ngư lôi mà tàu ngầm đức lại còn nguyên mười quả để nắm chắc phần thắng thuyền trưởng liên xô không cho phép phóng ngư lôi trong khi chưa nhìn rõ tàu địch thế là ông lệnh cho tàu của mình chạy quanh tàu địch ở dưới đáy biển không ngừng thay đổi luồng lạch và độ sâu kích thích và nhử cho tàu địch phóng ngư lôi cái trò đ ồ này diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ tàu c ủ a đức cuối cùng không nhịn được nổi nóng phóng hết toàn bộ ngư lôi trên tàu kết quả là trong khoảnh khắc tàu đức nổi lên mặt nước tàu c ủ a liên xô trong tầm nhìn đã phóng hai quả ngư lôi bắn tàn tàu địch trong cuộc chiến thương nghiệp nhà doanh nghiệp đứng trước hai đối tượng tác chiến một là khách hàng và hai là đối thủ cạnh tranh muốn thắng hai đối tượng này cần phải quán triệt mưu lược đánh vào lòng hơn cả hắn bằng trí mới giỏi một đoán đúng tâm lý khách hàng tùy tình thế lấy lợi ích mà dẫn dắt nghề buôn bán thì phải vừa ý kẻ bán thuận lòng người mua khách hàng là đối tượng chung của các đối thủ cạnh tranh mà doanh nghiệp nào cũng muốn giành giựt trong quá trình tiêu thụ doanh nghiệp nào có sản phẩm tốt giá cả rẻ và chiến thuật đánh vào lòng người tốt thì doanh nghiệp ấy sẽ nắm được khách hàng chiến thắng được đối thủ muốn đánh vào lòng người trước hết phải hiểu lòng người đoán trúng trạng thái tâm lý khách hàng là tiền đề của chiến thuật đánh vào lòng người thuận theo chiều theo tâm lý ấy tùy tình thế lấy lợi ích mà dẫn dắt và áp dụng sách lược tiêu thụ thì mới đạt được hiệu quả của chiến thuật đánh vào lòng người từ kết quả hai lần tiêu thụ quần áo dân tộc indonesia ở nhật bản chúng ta có thể nhận thức được cái lẽ đó ba l i k c r là sản phẩm dệt tai của phụ nữ indonesia công nghệ này nổi tiếng đã lâu đời được hoan nghênh nhiều ở indonesia và đông nam á có một du khách nhật bản xem xong cho rằng thứ trang phục này nhất định cũng tiêu thụ được ở nhật bản một thanh niên indonesia nghe được bèn đem hàng sang nhật bản tổ chức một cuộc biểu diễn thời trang để giới thiệu sản phẩm có rất nhiều phụ nữ nhật bản vào hàng danh giá đến dự và họ đã ca ngợi hết lời thứ trang phục dân tộc đó thế nhưng chẳng một ai muốn mua chàng thanh niên đó không thể hiểu ra bèn hỏi một chuyên gia tư vấn nhật bản chuyên gia này cho anh biết hàng của anh đặt giá hơi thấp quá nên các quý bà ở tầng lớp thượng lưu có mua được thì vẻ mặt cũng khó mà rạng rỡ vì họ thấy chẳng có gì đáng tự hào mà còn làm hạ cả tư cách của họ nữa lúc bấy giờ người thanh niên ấy mới vỡ lẻ năm sau anh lại đem thứ hàng này sang tiêu thụ ở nhật nhưng lần này bán giá cao hơn lần trước ba lần những bộ quần áo tăng giá gấp bội lại bị tranh mua hết trong một thời gian ngắn hai lợi dụng sự đánh giá sai lệch của đối thủ mà đánh thẳng vào trong cạnh tranh thị trường thường do những quan niệm cố hữu mà một số doanh nghiệp có những đánh giá sai lệch về tâm lý người tiêu dùng hãy lợi dụng sự đánh giá sai lệch đó của đối thủ mà đánh thẳng vào ví dụ khoảng giữa những năm sáu mươi sau khi thăm dò thị trường xe hơi mỹ hãng toyota phát hiện thấy q u y n h hướng coi xe hơi là biểu tượng của địa vị không còn nữa quan niệm tiêu thụ xe của người mỹ ngày càng thực dụng hơn nhiều người chỉ coi xe hơi là công cụ giao thông mà thôi người mỹ thích ngồi xe rộng rãi thao tác g i ả n tiền xe chạy bình ổn nhưng đồng thời lại muốn giảm chi phí nên càng có khuynh hướng mua những chiếc xe du lịch nhỏ đổ xếp dễ dàng quay vòng linh hoạt tiêu hao dầu ít sửa chữa dễ dàng thế nhưng các nhà chế tạo xe hơi mỹ lại bỏ qua nhu cầu đó của chính người mỹ hãng toyota nắm bắt ngay sự đánh giá sai lệch tâm lý người tiêu dùng của các nhà chế tạo xe hơi mỹ thiết kế và chế tạo hàng loạt xe du lịch nhỏ xinh xắn linh hoạt tính năng cao tiêu hao d ầ u thấp giá cả rẻ để tung vào thị trường nước mỹ họ đã nhanh chóng thiết lập trên toàn nước mỹ hệ thống tiêu thụ và sửa chữa rộng lớn tiến hành tuyên truyền quảng cáo đầy sức hấp dẫn và đánh bại được đối thủ mỹ giành quán quân trong tiêu thụ xe hơi du lịch nhỏ ba nắm được chỗ hiểm yếu chỗ cốt tử của địch đánh vào lòng giành khí thế trong cạnh tranh thị trường phải giỏi nắm được chỗ cốt tử chỗ hiểm yếu về lợi ích của đối thủ rồi đánh vào lòng họ giành lấy khí thế của họ mê hoặc tinh thần họ làm rối thế trận của họ từ đó thừa cơ mà chiến thắng họ đạt tới mục đích của mình chẳng hạn một hãng hàng không mỹ định xây dựng một cảng hàng không lớn tại n e w york yêu cầu công ty điện edison cung cấp điện với giá ưu đãi công ty điện lực t h a y hãng hàng không cầu cạnh đến mình bèn có ý đòi giá cao hơn thừa biết những tính toán đó của đối thủ cũng như thừa biết rằng họ sẽ không bỏ qua vụ làm ăn lớn như thế này hãng hàng không bèn chủ động ngừng đàm phán và tung tin rằng hãng sẽ tự xây trạm phát điện riêng như thế còn rẻ hơn là nhờ công ty điện sau khi biết tin này công ty điện lực sợ mất đi một khách hàng sợp nên lập tức thay đổi thái độ quay sang nhờ ủy viên công chính thành phố đến nói giúp tỏ ý muốn cung cấp điện với giá ưu đãi cứ như thế hãng hàng không áp dụng chiến thuật đánh vào lòng người biến khách thành chủ chiến thắng đối thủ khảo sát nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế năm mươi hai năm mươi ba và năm mươi bốn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế năm mươi lăm thừa lúc địch rối loạn đánh vào mà lấy mời các bạn cùng đếm với nội dung của hai kế còn lại thuộc phần hai la mã bàn về đấu trí đấu mưu trong quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh năm mươi lăm thừa lúc địch rối loạn đánh vào mà lấy làm loạn lên mà lấy là một trong mười hai kế quỷ quyệt trong kế biên bên h pháp tôn tử đẩy ý của cái này là khi kẻ địch đang trong tình trạng rối loạn phải thừa cơ đánh vào mà lấy có hai loại rối loạn hình thức và tinh thần rối loạn hình thức là đội hình thế trận rối loạn rối loạn về tinh thần là quân tâm phân tán chỉ huy lộn xộn nếu hình thức rối loạn mà tinh thần không rối loạn thì còn có thể uốn g nắn g được còn tinh thần mà rối loạn tất sẽ dẫn đến rối loạn về hình thức trong rối loạn còn có tự loạn và loạn từ ngoài tự loạn thường là do rối loạn tinh thần trong nội bộ dẫn tới loạn từ bên ngoài thường là do sự tác động của thế lực mạnh mẽ bên ngoài về phía địch bất kể kiểu rối loạn nào cũng đều làm suy giảm rất nhiều sức chiến đấu của chúng tạo cơ hội cho ta lợi dụng người chỉ huy sáng suốt hay không là ở chỗ địch chưa rối loạn mà làm cho nó rối loạn khi địch đã rối loạn rồi biết thừa thế loạn đó mà đánh d à n h thắng lợi năm công nguyên ba trăm tám mươi ba quân đông tấn ở lạc giáng hoàng viễn an huy ngày nay đánh bại quân tần buộc quân tần b à i trận bờ tây sông phì thủy lợi dụng tâm lý kiêu ngạo của tướng tần là phó kiên tướng nhà tấn là tạ huyền nói rằng sẽ đồng ý vượt sông để quyết chiến một phen sống mái với quân tần bắt quân tần phải l u ô một bước phó kiên cũng muốn dân dịp này lừa quân tấn qua sông để khi đến giữa sông thì đánh thế là vui vẻ hạ lệnh cho quân sĩ l ù i một chút về phía sau nhưng đã l ù i là không dừng lại được tạo nên tình trạng rối loạn về thế trận lại thêm hàng tướng chu tự phản lại kêu to quân tần thua to rồi binh lính ở phía sau không biết đây là cuộc rút lui chủ động cho rằng quân tần thua to thật bèn thấy là kêu chạy quân tấn thừa cơ vượt phì thủy đánh bại quân tần từ h ờ lúc địch rối loạn đánh vào mà lấy thực chất là biết nắm và tận dụng thời cơ có lợi do sai lầm của địch tạo nên để mà đánh thắng địch trong cạnh tranh thương nghiệp nhất là khi mua h o ạ c h tương lai cho xí nghiệp người ta quyết sách cho xí nghiệp cần phải có óc quan sát nhạy bén có sự phản ứng nhanh nhạy và quyết đoán cố càng sớm càng tốt phán đoán những sai lầm mà đối thủ cạnh tranh có thể mắc phải để chuẩn bị tốt cho cuộc tấn công một khi đối thủ từ chỗ rối loạn tinh thần trở thành rối loạn hình thức bèn lập tức nhân lúc địch rối loạn lúng túng giành lấy thắng lợi trong cạnh tranh nói cụ thể hơn nên làm được ba việc sau một giỏi phát hiện thời cơ tức là nhà doanh nghiệp phải biết nhìn xa thấy rộng giỏi thấy được xu thế phát triển của thị trường phát hiện những sai lầm của đối thủ trong kinh doanh để có sự chuẩn bị trước kịp thời tận dụng những thời cơ trong tương lai năm đó khi đang tiến hành nghiên cứu công ty điện thoại mỹ có thực lực hùng hậu là bayer đã sớm phát hiện ra chất germanium có công năng bán dẫn thay thế được bóng điện tử họ đã nhanh chế tạo ra chiếc máy thu thanh bán dẫn đầu tiên thế nhưng lúc bấy giờ bóng điện tử đang rất thịnh hành vả lại người mỹ cho rằng bóng bán dẫn giá thành quá cao tỷ lệ thành phẩm lại thấp chỉ có thể dùng trong quân đội nên đã bỏ qua sự phát triển chất bán dẫn nhưng người nhật vốn có con mắt tinh đời nên họ thấy rằng một khi một vấn đề kỹ thuật hay công nghệ được giải quyết thì chất lượng và tỷ lệ thành phẩm sẽ tăng lên giá cả cũng giảm đi máy thu thanh bán dẫn sẽ trở thành sản phẩm có thể mang theo người và được mọi người ưa thích nhất thế là hãng s o n y của nhật bản nhận chuyển giao công nghệ này về tổ chức nhân viên đột phá từng khâu giải quyết vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất bóng bán dẫn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thế giới cho đến ngày nay trong lĩnh vực bán dẫn nước mỹ vẫn chịu thua nước nhật một bước hai bình tĩnh đón đợi tức là khi đối thủ cạnh tranh tạm thời thắng thế nhất định không được nóng vội mà phải nén chịu lạnh lùng quan sát sự ổn định của đối thủ cho khi thời cơ tới mới vùng dậy phản kích giành thắng lợi trong cạnh tranh hãng đ ồ điện s a n j o có đến hai mươi phòng nghiên cứu được trang bị kỹ thuật tiên tiến chuyên phân tích các sản phẩm mới cạnh tranh cùng ngành từ đó tìm ra những chỗ chưa hoàn thiện của sản phẩm để tìm cách cải tiến thêm cố gắng làm cho sản phẩm của mình hoàn thiện thêm về chất lượng và công năng sử dụng thí dụ máy ghi hình đầu tiên chiếm lĩnh thị trường là máy b e t a m a r k của hãng s h n i qua điều tra khảo sát thị trường công ty s a n j o phát hiện thấy người tiêu dùng cần thời gian phát hình của máy dài hơn thế là trên cơ sở đó họ cải tiến và thiết kế ra loại máy ghi hình dùng lượng lớn kích thước nhỏ mà giá cả lại rẻ hơn petamac thế là máy ghi hình rga của hãng này đã áp đảo sản phẩm của s o n y chiếm một khoản lớn trên thị trường ba quả đoán để thừa cơ tức là quả đoán và nhanh nhẹn tận dụng cơ hội do sai lầm của đối thủ tạo ra phát triển mình và chiến thắng đối thủ sản phẩm đồ điện tử của các công ty lớn của nhật như s a n j o hitachi sunny có mặt trên thị trường rất nhiều và có sức chi phối mạnh bình cà phê điện cũng là một trong rất nhiều sản phẩm của họ thế nhưng họ lại không tích cực quảng cáo bình cà phê điện cũng không áp dụng những biện pháp tiêu thụ phát hiện ra nhược điểm này của các đối thủ công ty philip s cũng sản xuất bình cà phê điện bèn lập tức thừa cơ len vào dốc toàn lực nâng cao chất lượng sản phẩm nhấn mạnh bản sắc của sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ chọn đối tượng tiêu dùng chính yếu ngoài ra họ còn dùng những chiêu thức bán hàng độc đáo như biểu diễn làm mẫu ngay tại cửa hàng khách hàng có thể thao tác sử dụng tại chỗ nhờ quảng cáo tốt hàng đạt chất lượng nên sức tiêu thụ sản phẩm bình cà phê điện của công ty ngày một tăng đến mức trong vòng ba bốn năm mà tăng lên tới sáu bảy lần cuối cùng áp đảo được các đối thủ trong thị trường bình cà phê điện để đứng hàng đầu Sau đây kỳ h sách phần o nói.com.vn các bạn cùng của Cũng cuối bạn nội dung của kế 56, cũng là kế cuối cùng trong Mời với đếm kế kế k 56 56 là là mã 56, kỳ chính cùng tồn tại khéo biến đổi để giành thắng lợi kỳ chính cùng tồn tại có xuất xứ từ thế biên binh pháp tôn tử đại ý như sau p h ạ m là trong tác chiến lực lượng chính đương đầu với địch lấy kỳ binh để giành thắng lợi cho nên tướng s ó i nào giỏi xuất kỳ giành thắng lợi cách đánh của họ sẽ biến hóa vô cùng như trời đất sẽ dồi dào lâu dài như nước sông chảy mãi thế trong chiến đấu không ngoài hai loại kỳ và chính nhưng sự thay đổi của nó lại không khi nào cùng tận kỳ biến ra chính chính đổi thành kỳ như một vòng tròn xoay chuyển không biết đâu là đầu là cuối ai mà biết nó cùng tận ở đâu cốt lõi của tư tưởng kỳ chính là ở cách nhìn biện chứng với cách đánh kỳ và chính c h o nên thấy chỉ cần ra kỳ binh một cái là thắng bèn cho rằng cách đánh đó mãi mãi là kỳ cũng đừng cho rằng mãi mãi cách đánh thông thường không đạt được hiệu quả suốt kỳ để giành thắng lợi mà phải tùy thời cơ tùy đất tùy kẻ địch mà vận dụng linh hoạt phương pháp kỳ chính này từ đó mới đạt tới mức chính biến ra kỳ kỳ đổi ra chín h kỳ cũng thắng chín h cũng thắng đến mức như có phép thần trong chiến tranh những người chỉ huy sáng suốt đều là những bậc cao thủ tùy cơ ứng biến giỏi dùng kế t h u ậ t kỳ chính này thì thế nào họ cũng đánh được những đoàn xuất kỳ bất ý như cuộc hội chiến ở sông d n i e p mùa thu năm 1943. khác lệ thường quân đội liên xô tập trung binh lực vào một điểm dùng chính pháp để thi hành đột phá quy mô lớn nhưng lại tổ chức những đơn vị tiêu biểu chọn những nơi không tiện cho đột phá quy mô lớn tiến hành đột phá phân tán với quy mô nhỏ từ đó kiềm chế được phần lớn quân đội đức yểm hộ cho chủ lực đột phá phòng tuyến sông d ê nhíp đấy là phương pháp bỏ chính nhận kỳ nhưng trong thực tế chiến tranh kỳ và chính luôn chỉ là tương đối khi đấu pháp xuất kỳ dùng binh bị người ta nhận thức và áp dụng phổ biến hoặc biến thành một nguyên tắc quân sự thì phép kỳ ấy đã hóa thành chính thí dụ trong tấn công thông thường công chính diện là chính vu a hồi tạc sườn là kỳ thế nhưng khi coi đánh tạc sườn vu a hồi là một nguyên tắc chiến thuật phổ biến thì tình hình có thể thay đổi trong sản xuất kinh doanh c ơ thể coi chính là sản phẩm truyền thống kỹ thuật thông thường và phương pháp thường dùng soi kỳ là sản phẩm mới kỹ thuật mới phương pháp độc đáo khi đưa ra sách lược kinh doanh cho xí nghiệp người quản lý xí nghiệp cần phải khéo dựa vào sự biến đổi và phát triển của tình hình khách quan căn cứ vào điều kiện chủ quan của xí nghiệp rồi mới áp dụng hoặc vừa kỳ vừa chính hoặc lấy kỳ làm chính lấy chính làm kỳ hoặc lấy kỳ tìm ra chính rồi từ chính giành thắng lợi hoặc lấy chính biến thành kỳ dùng kỳ giành thắng lợi tóm lại là phải khéo biến hóa thuật kỳ chính để đạt được mục tiêu thắng lợi điều quan trọng là phải biến đổi kịp thời biến đổi hợp tình biến cho thật kỳ lạ đến mức giành được lợi ích cho nên khi vận dụng cách biến đổi kỳ chính hãy chú ý mấy vấn đề sau một biến đổi theo thị trường thị trường là chiến trường cạnh tranh của xí nghiệp căn cứ hình thế thị trường biến đổi ra sao mà biến đổi phép chính thì mới có thể thu được hiệu quả tốt ví như đôi dài bộ đội đơn giản và quen thuộc đã từ lâu hầu như không còn thịnh hành nữa nhưng nhà máy dài vải luôn lấy dài bộ đội làm mặt hàng truyền thống thì lại cho rằng dài bộ đội tuy không là trào lưu nhưng ở nông thôn lại có tác dụng lớn cho nên nhà máy đã động não nghiền ngẫm trên đôi dài bộ đội cũ sửa kiểu thắt dây thành kiểu đậy nắp phía trước và đặt trong đó một đoạn chung cao su vừa b ấ t phiền phức khi cởi thắt dây vừa thoải mái và đẹp nhà máy này cũng tham gia triển lãm trong triển lãm có đủ các loại giày da du lịch giày thể thao giày đá bóng muôn màu muôn vẻ nhìn hoa cả mắt nhưng khi kéo còi đóng cửa triển lãm nhìn bản thống kê lượng đặt hàng lại thấy giày p ả i bộ đội của nhà máy này đứng đầu bảng nhà máy này đã biến chính ra kỳ biến mục nát thành thần kỳ giành thắng lợi trong cuộc chiến d à y dép nguyên nhân giành thắng lợi là nhờ họ nhìn thấy thị trường d à y dép lúc đó chỉ chú ý cải tiến mẫu mã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở thành thị mà coi nhẹ khuynh hướng nhu cầu của đông đảo khách hàng nông thôn hai biến đổi theo đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề thì phải căn cứ vào tình hình của đối thủ mà thay đổi thuật kỳ chính Năm 1945, nước mỹ sau chiến tranh hàng hóa vô cùng khan hiếm mọi người đều mong mỏi mua được thứ hàng tốt hãng rhino đã nhắm vào mặt hàng b ú t bi chưa có đối thủ cạnh tranh bèn nhanh chóng chuyển giao kỹ thuật công nghệ từ argentina sản xuất b ú t bi làm quà noel để tung ra thị trường lập tức thứ hàng đó trở nên đắt như tôm tươi mỗi cây b ú t bi giá thành chỉ có 0,5 đô la đã bán được với giá cao từ 10 đến 20 đô la biến đổi theo thời cơ nếu nói ra trước là chính ra s a u là kỳ lời của tào công nguyên thì trong thương trường cũng nên căn cứ vào thời cơ mà nắm lấy sự biến đổi trước sau giữa chính và kỳ có lúc trước là là kỳ sau lại là chính như nhà máy in n h ư ợ n g tơ lụa tương ấp tỉnh sơn đông trong khi thị trường tơ lụa trong nước lắng xuống đã cho ra hàng tơ nhân tạo giả len như len giả tơ như tơ vừa xuất hiện trên thị trường mặt hàng này đã thành món tôm tươi cả trong lẫn ngoài nước sau đó họ lại cho ra đời hàng loạt sản phẩm là vải tổng hợp rất được người tiêu dùng ưa thích họ chỉ dựa vào việc đi trước người ta một bước biến chính ra kỳ nắm được quyền chủ động trong cạnh tranh thị trường tóm lại biến đổi kỳ chính c ố phải linh hoạt cũng giống như đoạn đối đáp sau đây giữa đường thái tông và lý tĩnh ta xuất kỳ binh địch cho rằng ta lấy kỳ binh để đánh với chúng ta vội tạm thay đổi lấy chính binh công kích chúng ta xuất chính binh địch cho rằng ta dùng hành binh để đánh với chúng ta lại lấy kỳ binh xuất kỳ công kích chúng để cho thế địch luôn là hư thế là ta luôn là t h ậ t vì thế mới có câu tùy cơ ứng biến t ì n h như thần như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại phần hai la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh kho sách nói com vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục đến với phần ba la mã bàn về quyết sách vận trù với mở đầu là kế năm mươi bảy cùng chung trời đất ai cũng được hưởng n ó i c mời các bạn cùng đến với những nội dung trong phần ba la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả uyển sĩ quân lý xuân lập và lưu vệ quốc ba la mã bàn về quyết sách vận trù năm mươi bảy cùng chung trời đất ai cũng được hưởng nội dung tư tưởng của câu cùng chung trời đất là do khương thái công lã vọng nêu ra trong văn thao lục thao của ông trời đất không phải của riêng ai mà là của tất cả mọi người trong trời đất người được hưởng cái lợi trời đất với mọi người đều có được trời đất người muốn độc chiếm lợi ích của trời đất thì sẽ mất trời đất trời có thay đổi theo mùa vụ đất có của cải cho mọi người người cùng hưởng thiên thời địa lợi với mọi người trong trời đất là người nhân, đạo. người nhân đạo thì mọi người trong trời đất đều hướng về người ấy giải trừ mối nguy hiểm chết chóc cho người khác giải thoát nguy nan cho người khác khi người khác cần đến nhất thì giúp đỡ đó gọi là đạo đức người có đạo đức thì người trong thiên hạ sẽ hướng về người ấy có thể cùng lo lắng vui buồn với người khác cùng yêu ghét như người khác đó gọi là nghĩa ở nơi nào có nghĩa người trong trời đất đều kéo nhau đến đấy tất cả mọi người không ai không thù ghét cái chết và vui vì được sống không ai không yêu nhân đức mà đi tìm lợi ích thực tế đó là những đạo lý thông thường theo đuổi đạo lý thông thường ấy người trong thiên hạ cũng sẽ chạy theo hướng đó đó là khi chu văn vương tranh giành thiên hạ với nhà thương thái công đã nói những điều này với chu văn vương và những điều này về sau cũng là căn cứ lý luận để chu văn vương lấy được thiên hạ mà thiên hạ là trời đất chung của những người trong trời đất mi là trụ vương vô đạo tại sao ta lại không cướp trở lại chứ tư tưởng của thuyết cùng chung trời đất thực ra là một thứ thao lược chính trị khi thiên hạ đại loạn thì cùng chung trời đất là căn cứ để tranh giành thiên hạ và khi giành được thiên hạ rồi sau khi nắm được chính quyền rồi thì cùng chung trời đất lại trở thành căn cứ để nói điều nhân chính với đông đảo nhân dân giá cát lượng vận dụng theo hàm ý thứ nhất còn q u a n trọng lại vận dụng theo hướng thứ hai thời tam quốc lưu bị muốn tranh thiên hạ để làm vua nhưng khổ một n ổ i là tài trí không đủ thế là bèn tam cố thảo lưu mời g i a cát lượng xuống núi m ụ c lưu bị khao khát hiện tài và lòng thành thực đã làm gia cát lượng cảm động thế là gia cát lượng phân tích tình thế thiên hạ lúc đó và chỉ ra cho lưu bị một lối thoát ông nói từ sau khi đổng trác nổi loạn hào kiệt nổi dậy quân phiệt hỗn chiến những kẻ cướp châu l ớ n quân kể ra không ít trước mắt đã hình thành mấy tập đoàn thế lực tào tháo có hàng triệu quân với hàng ngàn chiến tướng ép thiên tử lệnh chư hầu có ưu thế cả về quân sự lẫn chính trị tôn quyền phiếm cứ gian g đông nối tiếp ba đời thế đất hiểm yếu lại được lòng người quy phục bậc hiền năng chiến sĩ cũng đều được tôn sùng gia cát lượng nói cả tào tháo lẫn tôn quyền đều không phải là chỗ ra mà tranh cướp được lẽ nào thiên hạ không còn là chỗ địa bàn cho lưu hoàng thúc hay sao lưu bị quan tâm nhất là điều này gia cát lượng nói thiên hạ còn chưa chia nhau hết kinh châu b ắ t dựa vào hán miễn nam thông với hải nam có thể tận thu nguồn lợi của nó đông tây thì kề với ngô quận cối kê tây thông với ba thục kinh châu m ộ t lưu biểu không giữ nổi đó là của trời đã ban cho chúa công ít châu địa thế hiểm yếu có hàng nghìn dặm đất đai phì nhiêu sản vật phong phú dồi dào người ta gọi là đất thiên phú ít châu m ộ t lưu t r ư ơ n g lại ngu đần nhu nhược trương lỗ lại uy hiếp ở phía bắc lưu t r ư ơ n g không biết s a n sóc dân chúng những người hiền tài đều mong có được minh quân để thay thế những lời lẽ đó làm cho lưu bị thấy vui thấy phục trong lòng cuối cùng gia cát lượng còn vạch ra một cương lĩnh đoạt thiên hạ và trị vì đất nước vương sang ít châu kinh châu phía tây hòa hảo với các binh nhung phía nam cũng gần gũi thân mật với di v i ệ t bên ngoài giao hảo với tôn quyền bên trong sửa đổi lại chính sách đó là sự vận dụng thực tế tư tưởng cùng chung trời đất trong khi tranh giành thiên hạ quảng trọng là một hiền tướng nổi tiếng thời xuân thu chiến quốc ông đã vận dụng tư tưởng cùng chung trời đất để giáo dục tề hoàn g công biết yêu mến dân chúng khi nước tề bị thiên tai dân chúng đói rét thế nhưng trong kho của quý tộc lương thực mục nát chẳng mang ra phân phát cho dân lành quảng trọng nói với hoàng công rằng các bậc đại phu mà chú công yêu mến mặc áo quần lòe l o ẹ ngày ngang vịt nuôi trong nhà cũng ăn cơm gạo vàng lại còn nay t i ệ t tùng mai yến ẩm thế nhưng dân chúng không một tấm áo ngự hàng không một chút cơm lót dạ trời đất này là trời đất của người trong trời đất chú công cứ thế này vị trí quân vương liệu có b ề n mãi được không hoàn g công nghe xong lập tức bãi miễn hớp bọn quan h à h ữ bại triệu tập các đại phu mở kho phát lương cho dân kẻ nào trái lệnh thì chém biện pháp đó giúp dân qua được thời hoạn nạn mất mùa lại tránh được nổi loạn trong kinh doanh cũng có thể vận dụng tư tưởng cùng chung trời đất để xác định sách lược kinh doanh theo kinh nghiệm kinh doanh thành công ở một số xí nghiệp tư tưởng cùng chung trời đất chí ít cũng có ba điều sau đây một là những xí nghiệp nhỏ và yếu hãy mạnh dạn g đi tìm kiếm thị trường của mình giành lấy địa bàn của mình thị trường hiện tại rộng lớn nhu cầu thì phức tạp sự biến đổi nhanh chóng nên không có người nào có thể ôm đờm và khống chế hết cả được một thị trường lớn như thế đối với một xí nghiệp vừa và nhỏ mà nói thì chỉ cần nắm lấy một góc cũng đủ để nuôi béo mình rồi so với việc lưu bị tranh giành thiên hạ với tào tháo tôn quyền thì không biết dễ gấp bao nhiêu lần điều mấu chốt ở đây là nhà doanh nghiệp nên vững tin rằng trên thị trường thế nào cũng có đất trống đang chờ người đến chiếm lĩnh bởi vậy sau khi đã kiên định một niềm tin như thế công việc còn lại là đi tìm tìm thấy và tìm đúng rồi thì thị trường ấy sẽ thuộc về ta chẳng hạn thượng hải là vùng công nghiệp nhẹ lớn nhất trung quốc ngành dợp và điện gia đình lại càng có ưu thế ấy thế mà mấy năm trước đây hoạt bàn nhãn hiệu lạc đà của tỉnh khác sản xuất lại được tiêu thụ mạnh ở thượng hải trở thành hàng sốt ở thị trường thượng hải báo chí thượng hải đã đưa bài với nhan đề tiểu lạc đà đã chen vào đại thượng hải tương tự như vậy do đặc điểm khí hậu nên mặt hàng chăn áo bông và các đồ dùng mùa đông ở phía bắc bao giờ cũng có ưu thế hơn các tỉnh phía nam vậy mà d à y đi tuyết sản xuất tại phúc kiến lại bán chài ở đông bắc đó đều là đã tìm đúng được vị trí của mình trong thị trường phức tạp hai là những xí nghiệp có hình thế kinh tế tốt đẹp phát triển nhanh vốn liếng tương đối hùng hậu nên chiếu cố đến các xí nghiệp có liên quan để làm những công việc hai bên cùng có lợi mà cùng nhau phát triển về vấn đề này theo nhân dân nhật báo xưởng thuốc lá hứa xương đã có cách làm tốt chẳng hạn năm 1989, g ư xưởng vật liệu thuốc lá cạnh đó gặp khó khăn giám đốc xưởng thuốc lá hứa xương đã mang người đến giúp đỡ khiến cho s ư ở n g này đã triển khai được ba hạng mục công tác là thành hình đầu lọc gia công giấy thiết và sản xuất hợp giấy xưởng thuốc lá hứa xương mua những sản phẩm m á y vừa cứu được cái xưởng nhỏ này vừa làm cho chính bản thân hứa xương mỗi năm tiết kiệm được trên năm trăm n g h n đồng chi phí đấy là một thí dụ điển hình của tư tưởng cùng chung trời đất rồi cuối cùng ai cũng được hưởng phần mình mấy năm nay t ư ở n g này thông qua những việc như truyền đạt kỹ thuật cung cấp thông tin cấp đỡ về tài vụ và nhiều phương thức khác đã giúp đỡ được mười mấy xưởng sản xuất nhỏ đồng thời cũng giúp cho điều kiện kinh doanh của nhà máy được cải thiện rõ rệt tiết kiệm chi phí được tất cả bốn p h ẩ năm triệu đồng ba là không xúm lại một chỗ tranh ăn với nhau mà là đi tìm phương trời mới khác tìm ra lối thoát khác những sản phẩm ra đời trong một thời gian dài tất nhiên sẽ gặp tình trạng người sản xuất đông hơn sẽ tranh ăn nhau nhiều hơn gặp trường hợp này giá cả sản phẩm nhất định sẽ cạnh tranh do vậy những xí nghiệp có năng suất lao động thấp tất nhiên sẽ bị lỗ vốn trong tình thế đó không nên cùng ở lại tranh ăn mà nên đi tìm một miền đất mới để tự kiếm ăn t ư ớ n g mai trường lại ở khu mẫn hàng thượng hải là một xưởng nhỏ v ẹ n vẹn một trăm tám mươi công nhân trong ngành may mặc đông đảo như thế họ quyết định nhắm vào mặt hàng quần áo trẻ em nghiên cứu và sản xuất loại quần áo trẻ em nhãn hiệu gấu con khiến lượng đơn đặt hàng lên tới năm trăm n g h n bộ tiêu thụ trên hai mươi lăm tỉnh thành đất trời không phải đất trời của riêng một người mà là đất trời của người trong trời đất dành trời đất như đuổi hưu ở trung nguyên nhanh chân thì được trước các nhà doanh nghiệp nên nhớ lấy lời dạy của thái công tự cảm nhận ra đạo lý mà ta đang cần căn cứ thực tế của xí nghiệp để xác định mục tiêu cần theo đuổi sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế năm mươi tám đất giao nhau rộng vô cùng thị trường không có bá chủ trong quân sự đất tranh nhau và đất giao nhau là vùng đất tranh giành kịch liệt giữa các thế lực quân sự đối địch bởi vậy cũng là vùng đất dẫn tới chiến tranh đất tranh nhau có nghĩa là địch giành được thì có lợi cho địch ta giành được thì có lợi cho ta còn đất giao nhau là dùng đất ta có thể qua địch cũng có thể lại trên đất tranh nhau và đất giao nhau thì áp dụng cách đánh như thế nào tôn tử nói trên đất tranh nhau nếu địch đã chiếm lĩnh thì ta phải vô hồi ra sau lưng địch để đánh trên đất giao nhau ta phải phòng thủ cẩn thận tôn tử lại nói gặp đất tranh nhau chớ nên lộ liễu xông ra trong khu vực đất giao nhau hoạt động quân sự cần liên tục không nên để gián đoạn đất tranh nhau và đất giao nhau là nơi mà các nhà quân sự thi thố tài năng cũng là nơi dụng binh rất tốt những tướng sói có tài có thể thi thố được ở vùng này thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân cuối đời nhà minh là lý định quốc cướp vùng đất giao nhau vây đánh quế lâm đã thể hiện tài năng quân sự lỗi lạc của ông sau khi thủ lĩnh đại tây quân của quân khởi nghĩa nông dân cuối đời minh là trương hiến trung hy sinh bộ phận còn lại dưới sự chỉ huy của các đại tướng như lý định quốc dần dần hình thành căn cứ chống thanh lấy vân nam quý châu làm trung tâm mùa xuân năm công lịch 1652, đại tây quân phản công chống quân nhà minh lý định quốc và phùng sông lễ dẫn tám vạn quân về phía đông chinh phạt hồ quảng đông chinh quân đã giết tổng binh dương quốc huân của quân thanh tiến sát vào hồ nam lúc ấy lý đ ị n h quốc được tin quế lâm phòng bị còn nhiều sơ hở bèn quyết định đánh xuống phía nam để lấy quế lâm tiêu diệt đinh nam vương khổng hữu đức đóng ở quế lâm lúc đó khổng hữu đức có rất đông quân đóng ở toàn châu đông bắc quế lâm mà vùng đất giao nhau giữa toàn châu với quế lâm là nghiêm quan lại bỏ không lý đ ị n h quốc liền quả đoán lệnh cho bộ tướng trương thắng đem quân chiếm nghiêm quan c á c đ ứ c mối liên hệ của quân thanh từ toàn châu đến quế lâm sau đó lại cùng p h ù n g sông lễ lần lượt đánh toàn châu khổng hữu đức ở quế lâm hay tin bèn phái binh tăng viện toàn châu nhờ trương thắng nhanh chân đến nghiêm quan trước bóp chặt yết hầu mấy đợt tăng viện đều bị bẻ gãy khổng hữu đức cả giận tự dẫn đại quân đi đánh nghiêm quan nhưng bị thất bại lúc ấy toàn châu đã bị hạ lý đ ị n h quốc và p h ù n g sông lễ vội đến nghiêm quan đại quân ba mũi gặp nhau lợi dụng điều kiện thuận lợi đánh bại khổng hữu đức khổng hữu đức thua l ù i về quế lâm đóng thành tử thủ bộ tướng của khổng hữu đức bí mật liên hệ với lý đ ị n h quốc xin làm nội ứng lý đ ị n h quốc lợi dụng điều kiện thuận lợi đó tấn công quế lâm khổng hữu đức đốt lửa tự thiêu quân thành thất bại hoàn toàn trong chiến dịch quế lâm bí quyết để lý định quốc giành thắng lợi là đã tranh cướp và giữ được nghiêm quan nghiêm quan vừa là đất tranh nhau vừa là đất giao nhau thế mà thống sói của quân thanh là khổng hữu đức lại quên mất một nguyên tắc quan trọng trong quân sự là đất giao nhau không hết không cho phòng bị ở vùng đất then chốt quân khởi nghĩa nắm được khe hở đó tranh chiếm đất ấy vừa tiện cho tấn công vừa lợi cho phòng thủ từ đó mà xây dựng được cơ sở quyết tâm đánh thắng quân thanh đối với quân của lý định quốc mà nói họ đã vận dụng thành công nguyên tắc đất giao nhau không hết tạo điều kiện để giành thắng lợi ở quế lâm trong lĩnh vực kinh tế cũng tồn tại lý lẽ đất tranh nhau và đất giao nhau nhất là đất giao nhau thì trong nền kinh tế thị trường ở đâu cũng thấy trừ phi nhà nước có lệnh rõ ràng cho sản phẩm độc quyền kinh doanh tất cả mọi sản phẩm hàng hóa đều không phải chỉ có một người kinh doanh nhà kinh doanh nào cũng đều có thể tham gia được cho nên ở thị trường mọi nơi đều có đất giao nhau trên thị trường hàng hóa do đất giao nhau cấu tạo nên sự bá chủ lâu dài không tồn tại bất kể một sản phẩm hay một nhà kinh doanh nào giành quyền khống chế thị trường đều có khả năng mất quyền khống chế đó cũng như vậy bất kể một sản phẩm hay một nhà doanh nghiệp nào chưa nắm được quyền khống chế thị trường chỉ cần cố gắng và kinh doanh đúng cách đều có thể giành được một chỗ trên thị trường những thí dụ như vậy ở đâu cũng có thí dụ thứ nhất q u ạ t điện hoa sinh của trung quốc từng có một thời cực thịnh lúc đó hay có câu nói mua q u ạ t điện lấy hoa sinh vậy mà những năm gần đây xuất hiện q u ạ t lạc đà trường thành dương tử v v với mẫu mã đẹp chất lượng tốt còn với quảng cáo rầm rộ nên đã chiếm một khoản g thị trường khá rộng thí dụ thứ hai trên thị trường xe đạp trung quốc ba nhãn hiệu lớn phượng hoàng vĩnh cửu bồ câu từng một thời nắm lấy thiên hạ trong một thời gian khá dài người ta tự hào khi có được tấm vé mua xe đạp loại này thế nhưng đến giữa những năm tám mươi một nhãn hiệu xe đạp không ai biết đến sư tử biển với mẫu mã đẹp màu sắc lộng lẫy đã chào đời và nhãn hiệu này nhanh chóng chen chân được vào thị trường đánh tan cục diện b à nhãn có tiếng từng chiếm lĩnh thị trường mấy năm nay ở các thành phố lại thịnh hành loại xe chạy loại xe đạp này cũng chiếm được thị trường của nó những thí dụ trên cho thấy thị trường không có bá chủ đối với những nhà kinh doanh đã chiếm lĩnh được thị trường rồi tuy đang ở v ị thế có lợi nhưng nếu không cẩn thận cũng sẽ bị đánh bạc ra ngoài bởi vậy người đang được thế cũng chớ nên quá đắc chí càng không nên duy trì hiện trạng một cách tiêu cực mà nên theo đuổi nhu cầu của người tiêu dùng cải tiến sản phẩm cho mới mẻ hơn và rẻ hơn đồng thời phải dự đoán được sự phát triển của thị trường và sự thay đổi của nhu cầu nhằm mỗi bước đi đều nắm được thế chủ động ở thị trường đối với những nhà kinh doanh chưa chiếm được thị trường chỉ cần kinh doanh đúng cách lâu dần thế nào cũng chiếm được vị thế trên thị trường và có cơ hội đánh bại đối thủ chẳng hạn thông qua chuyển giao công nghệ kỹ thuật mới nâng cao chất lượng sản phẩm giảm giá thành để đánh bại đối thủ có thể áp dụng sách lược cùng nhau vượt lên làm cho sản phẩm của mình vượt lên trên đối thủ về tính năng chất lượng mà chiếm lĩnh thị trường cũng có thể qua dự đoán chính xác về thị trường nắm chắc thời cơ xoay chuyển của thị trường để chiếm thị trường thị trường không có bá chủ đó là sự khích lệ là phần thưởng dành cho những người cạnh tranh tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế năm mươi chín quan sát trước khi dùng mưu quyết định trước để đạt ý đồ tôn tử nói bậc quân vương và tướng lĩnh hiền minh sở dĩ luôn luôn ra quân là thắng địch hoặc xây dựng được cơ đồ sự nghiệp hơn người là nhờ hiểu trước được tình hình địch muốn nắm được tình hình của địch không thể trông vào quỷ thần cũng không thể suy đoán ngắm trời bóc quẻ mà biết được mà phải qua sự tìm hiểu bằng con người loại người đó mới đáng là kẻ tìm hiểu và nắm được tình hình địch đại ý của tư tưởng này là tìm hiểu được tình hình địch là mấu chốt của việc r à o quân là thắng gia cát lượng cũng nêu ra một quan điểm tương tự người thời xưa giỏi đánh nhau bằng vật lộn trước lúc tấn công cũng thăm dò ý đồ và tình hình của đối phương rồi mới chiến thắng được đối phương diễn đạt tư tưởng này của tôn tử và khổng minh gia cát lượng bằng tư duy logic hiện đại Ta có. trước a có, t hết phải trinh sát tìm hiểu tình hình và hoạt động cũng như mục đích của địch thứ đến là căn cứ vào tình hình thu nhập được mà tiến hành trù tính mưu kế bao gồm cả việc phân tích sự hơn thua giữa địch với ta về lực lượng về ưu thế tiếp theo là căn cứ vào cơ sở phân tích và m ư u hoạch đó để hình thành quyết sách chính thức cuối cùng biến quyết sách thành hành động thực tế thông qua hành động chiến tranh để đạt mục cả chữ trước trước tắc địch ngược tắc có tranh mình theo khai trình khi định thông thường nhất để đánh địch, giành thắng lợi trong hoạt thể thất tiêu đuổi lợi đi lại bại quyết bằng quan dùng nguyên trong động quân sự. Đi ngược lại nguyên đạt quát sát đạt một rất để đó để đồ đó để đó mà mấy mưu quá là sự sẽ ý trong lịch sử trung quốc những kẻ thống trị triều đình nhà tống luôn đi ngược lại nguyên tắc nói trên cho nên đánh trận nào thua trận ấy thời kỳ đầu của bắc tống triệu q u ô n dẫn lên làm vua sợ các tướng lĩnh quân sự mưu phản nên trước hết dùng phương thức chén rượu tước binh quyền để cướp hết binh quyền của các tướng lĩnh nổi tiếng tiếp theo là phân ly tướng với quân làm cho quân không biết tướng tướng chẳng biết quân mỗi khi có chiến sự tạm chỉ định người làm tướng lĩnh ra cầm quân tướng lĩnh ra trận chẳng được biết về tình hình địch và tình trạng của quân đội mình chỉ được phát một bản sơ đồ mặt trận tướng lĩnh cầm quân chỉ biết đánh trận theo ý mà nhà vua đã vạch ra trong sơ đồ không được dùng phương thức khác kết quả là lần ra quân nào cũng thua năm công lịch 979, n h ạ n vương của nước liêu là hàng khuôn tự mang quân xâm lăng nước tống tống thái tông triệu quan nghĩa lệnh cho tướng nhà tống mang quân ra đánh và tận tay bố trí trận đồ quân tống tiến đến mãn thành quân nước liêu ùa ra như ông chủ tướng là thôi hàn g còn bận rộn bố trí trận đồ c h i quân tống ra thành tám trận khoảng cách giữa các trận là một trăm bước đông đảo tướng sĩ hoài nghi kiểu bại binh bố trận thì làm sao chống nổi sự tấn công của kỵ binh địch võ tướng quân hữu long là triệu diên tín h cực lực phản đối kiểu bố trận theo sơ đồ chủ trương đánh theo tình hình của địch cho rằng tình thế khẩn cấp chỉ có thể hợp quân lại đón đánh mới có thể thắng tuy như thế là có tội không đánh theo sơ đồ nhưng cản được địch mà giành thắng lợi còn tốt hơn là mất hết quân mà nhục nước thôi hàng sợ t r ừ đình t r ì cứu tội chống lại lệnh thánh quân còn đang do dự đại quân nước liêu đã ập đến t r i ệ diên tính quả quyết nói hãy để mình ta chịu tội thế là cho người trá hàng để vào nội ứng trong quân nước liêu sau đó đổi tám trận thành hai trận trong khi giao chiến với quân nước liêu trong ngoài phối hợp làm cho quân liêu không kịp đề phòng nên đã đánh bại chúng một cách mau chóng quân tống thừa khi quân liêu bại trận đuổi theo để truy giết bắt sống được ba tướng của quân nước liêu giết hơn một vạn tên thu hàng ngàn con ngựa chiến và không biết bao nhiêu khí giới t i n thắng trận truyền về đến kinh thành triệu quan nghĩa không những không truy cứu triệu diên tính tội không đánh trận theo sơ đồ mà còn thưởng công cho chứng tỏ rằng triệu quan nghĩa cũng đã biết cái thiếu sót chí mạng của lối đánh này quan sát trước khi dụng mưu quyết định trước để đạt ý đồ tuy là một nguyên tắc quân sự quan trọng nhưng vì nó còn hàm ý luận duy vật xuất phát từ thực tế và quyết sách vận trù hợp lý cho nên trong hoạt động kinh doanh nó cũng hoàn toàn thích hợp xác định h à n g mục kinh doanh nắm nhu cầu xã hội chống đối thủ cạnh tranh v v đều có trong tư tưởng quan sát trước khi dùng mưu quyết định trước để đạt ý đồ quan sát tức là đi sâu vào tìm hiểu những thông tin kinh tế và nhân tố chính trị có liên quan mưu tức là mưu hoạch là sự sắp đặt và phân tích các thông tin có được quyết là quyết định quyết sách bao gồm những thủ đoạn để đạt tới những mục tiêu đang theo đuổi những điều đó đều qua giai đoạn quyết định mà giành được ý đồ là hành động cụ thể không có hành động cụ thể thì sách lược tốt đến đâu cũng chỉ là câu nói suông vào giữa những năm tám mươi tổng công ty xây dựng trung quốc đã thâm nhập vào thị trường xây dựng ai cập một cách thành công chính là nhờ vận dụng nguyên tắc trên trong chỉ đạo hoạt động kinh tế sức lao động của ai cập tương đối vừa đủ thu nhập bằng ngoại hối từ dầu mỏ tương đối ít cho nên thị trường bao thầu công trình ở đây bị coi là khu vực khó đặt chân vào nhiều công ty xây dựng nước ngoài đến quan sát rồi dừng chân công ty xây dựng trung quốc muốn bước vào thị trường bao thầu công trình ở ai cập nhưng lại không quyết định vội vàng tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm tám mươi ba mới cử người đi điều tra bước đầu tiên đặt chân đến đất nước này không vội vàng bàn chuyện làm ăn mà tìm hiểu kỹ về xây dựng công trình công chính tình hình các bến cảng và cả tình hình nông nghiệp qua một thời gian khá dài tìm hiểu thị trường công ty xây dựng trung quốc phát hiện thấy kiến trúc công trình dân dụng công nghiệp nông nghiệp bến cảng đều có quy mô nhất định nhưng cơ sở hạ tầng thành thị còn chờ xây dựng nhà ở dân dụng cũng đang chờ giải quyết vậy mà lực lượng lao động của nước này phần lớn đều đi trung đông kiếm tiền tạo nên tình trạng thiếu hụt công nhân kỹ thuật xây dựng căn cứ vào những thông tin điều tra qua phân tích và sắp đặt cuối cùng công ty đã lấy các công trình nhà ở tại cairo làm đột phá khẩu dựa vào thực lực kỹ thuật và sự báo giá vừa phải nên công ty này đã chen chân vào được thị trường nhận thầu công trình ở ai cập Riêng năm 1984, công tư đã bàn giao cho ai cập bốn hạng mục công trình xây dựng trị giá 130 t r i ệ u đô la như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế đầu tiên trong phần ba la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh mời các bạn đó nghe n phần tiếp theo để tìm hiểu kế 60 tùy địch mà đánh tùy tiêu thụ mà sản xuất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách